Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 13 của chuyện Phúc vận Kiều Nương. chương 136, quá xong rồi năm, Nhật Tử cũng không có thùng rảnh rỗi, ngược lại càng thêm khẩn trương. Kỳ Vân phải vì cửa hàng sự tình bận rột, Diệp Kiều cũng muốn chu bị không ít đồ vật. Tuy rằng Diệp Bình Nhung cùng Hoa Ninh trường công chúa hôn sự ở tháng năm chung, nhưng cái này Nhật Tử là vì tránh thoát hội khảo cùng thi đình kỳ minh 3 tháng liền phải bắt đầu khảo thí, nếu là khảo chúng còn muốn tiếp thượng thi đình thời gian khẩn trương. Trên đường không thể quá chậm trễ, đi cũng không cần quá muộn mới hảo. Diệp Kiều chủ bị rất nhiều chỉ là siêm y liền trang bốn cái đại cái dương, còn có mặt khác nhiều vô số đồ vật đều là muốn mang lên. Bởi vì lần này nàng muốn mang lên toàn bộ gia sản, châu báo ngân phiếu đều sẽ tùy thân mang theo cho nên còn muốn chọn lựa đắc lực hộ về một đường hộ tống. Diệp Bình Nhung tự hồ cũng có thể nghĩ đến điểm này, cửa quay phái ba cái gần người thủy hầu lại đây, một đường hộ tống muội muội một nhà vào kinh. Tiểu nhân sâm còn chuyên môn chọn cái ngày lành cùng Kỳ Vân cùng đi tranh trên núi. Nơi này bọn họ mới vừa mua không lâu, còn chưa thế nào trụ liền phải gác lại. Diệp Kiều cảm thấy đáng tiếc, Kỳ Vân lại rất xem đến khai, tà hiểu chúng ta lại không phải không trở lại. Kinh thành cái loại này địa phương nhìn phùn hoa thượng cầm chính là rốt cục không phải cái có thể lâu dài đãi đi xuống địa phương. Chúng ta không phải quan lại nhà, cũng không cần bắt lấy nơi đó không buông tay, chờ trở về, vẫn là muốn tới nơi này trụ trụ. Diệp Kiều nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là như vậy cái lý, liền hương phấn đi sửa sang lại chính mình gieo thảo dược. Chẳng qua này đó cũng không phải đều có thể mang theo đi, nàng lựa một ít làm người phóng tới chậu hoa tiểu tâm mang xuống núi, dư lại có chút đưa cho đồng thị, có chút đưa cho trịnh thị, càng có rất nhiều cho liễu thị cùng phương thị phân, tà Hữu là không thể lãng phí. Mà những việc này xử trí xong, còn phải cho ba cái hoa hoa chọn bà tử cấp 2 tự thuyền người tự nhiên là muốn vạn phần cẩn thận dịp kiều xem xong kỳ vân xem, bà tử thân gia đều phải tra rõ ràng lúc này mới có thể gật đầu. Tuyển tiến vào, lại cũng không phải trực tiếp chiếu cố bọn nhỏ, mà là trước làm mạc bà tử mang một chút. Nói lên mang hài tử, Mạc Bà Tử là hảo thủ, hiện giờ làm nàng làm cái này chính thích hợp Ở Diệp Kiều vì trên núi thôn trang sự tình bận rộn Khi Mạc Bà Tử liền đem tuyển tốt vài người tụ ở bên nhau tỉ mỉ giáo, không cho các nàng xuất hiện sơ hở mới hảo Liễu thì cũng làm Lưu Bà Tử lại đây giúp nàng quản giáo người Lưu Bà Tử quen làm những việc này nhi Lúc này một lần nữa cầm lấy tới cũng là ngựa quen đường cũ Bất quá ở nhàn rỗi thời điểm Lưu Bà Tử cùng Mạc Bà Tử tụ ở bên nhau uống rượu, Lưu Bà Tử có chút hâm mộ, người hiện giờ đương rất là có phúc phần, nói vào kinh liền vào kinh, hiện tại còn ở nhị thiếu nãi nãi trước mặt có thể diện này về sau nhật tử sợ là nói không hết thoải mái. Câu này hâm mộ thiệt tình thực lòng, Mạc Bà Tử cũng cảm thấy chính mình số phận hảo. Nhị thiếu ra một nhà là có bản lĩnh, điểm này ai đều biết mà ở nhị thiếu ra cùng nhị thiếu nãi nãi trước mặt được hảo, đây chính là người khác cầu đều cầu không được. Không gặp kia thiết tử hiện giờ đã thành ra, ra tới đi vào ai không cho ba phần bạc diện. Hiểu tố cũng là đồng dạng, phía trước choi choai hoàng mau nha đầu, hiện tại vẫn như cũ nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng là hung lên ai thấy đều sợ ở chủ tử trước mặt vẫn là cái chim cốt nhỏ, nhưng là đi ra ngoài làm việc nghi thời điểm, lưu lót giỏi giang, lợi hại thật sự liên quan người trong nhà ở đại thiếu gia thôn trang thượng cũng lăn lộn cái quản sự đương. Mạc bà tử đi theo dịp kiều thời điểm đoàn, nhưng nàng đem húc bảo chiếu cố rất khá, nàng hai cái nhi tử cũng đều có thể ở nhị thiếu ra cửa hàng hỗn cái sai sự. Chẳng sợ không nói đại phú đại quý, ít nhất đời này là không lo ấm no. Đối tầm thường Bá tánh tới nói, chỉ cần có thể làm được điểm này cũng đã thấy đủ, mạc bà tử vốn là không phải cái có quá lớn dã tâm, chủ nhân đối nàng hảo nàng đều nhớ kỹ tự nhiên là muốn báo đáp. Liêu bà tử cấp chính mình đổ ly rượu cười nói. Hơn nữa ta coi húc bảo thiếu ra tiền đồ thật sự, nghe nói đã có thể biết chữ, nghĩ đến cũng là hảo mang Nguyên bản đang cười mạc bà tử trên mặt cứng đờ Bên nàng đều nhận chỉ là này húc bảo tiểu thiếu ra thật thật không hảo mang Lại thông minh trí nhớ lại hảo, đối phó hai từ biện pháp ở hắn trên người một chút đều được không thông, nhưng khó hầu hạ mặc bà tử đánh nội tâm đau hắn, lại cũng cảm thấy mỗi lần cùng húc bảo nói chuyện đều dễ dàng vò chăn đi vào Nhưng những lời này trong lòng nhắc mãi nhắc mãi là được nói ra đi chính là thảo người ngại, hình như là được tiện nghi còn khoe mẽ dường như, mặc bà tử liền chỉ cười nói kia cũng là lão thì thì giúp ta giật dây bắt cầu, nếu là không có người ta chỗ nào tới tốt như vậy sai sự. Thật lại nói tiếp các nàng làm cái gì đều phải nghe Liễu thỉ, không có ai thác ai phúc khí. Chính là lời này nói hất thiếp, Lưu Bà Tử liền cười rõ ràng chút cho nàng đổ ly rượu, hai người uống lên hai khẩu sau, Lưu Bà Tử dặn dò nói kia kinh thành kỳ thật không phải cái gì tiên cảnh, nhìn phú quý kỳ thật hơi chút làm sai điểm sự tình liền phải xui xẻo. Tả hiểu người nhớ kỹ, nghe nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi nói, hộ hảo bọn họ cùng thiếu gia cô nương mới là thật sự, không cần gây chuyện cũng đừng sợ sự. Mặc Bà Tử cũng biết cái này lý, nàng là cái không như thế nào gặp qua việc đời. Đi theo chủ tử liền không sai, gật gật đầu nói ta nhớ kỹ cảm ơn lão tỷ tỷ Rốt cuộc vẫn là phải làm sự, hai người ăn hai ly rượu ấm áp thân mình liền lực nhắm rượu ly không hề chạm vào Mà là từng người trở về làm chính mình sự tình Mặc bà thử giáo xong rồi kia mấy cây mới tới bà tử sau Liền đi thư phòng đem mới vừa cùng phùng tú tài niệm xong thư húc bảo ôm trở về Hồi trong viện chính cấp húc bảo uy xong rồi nửa chén nãi cháu Liền nhìn đến thiết thử cấp giống giống hướng bên ngoài chạy Húc bảo cũng thấy được lập tức quay đầu xem mạc bà tử trong miệng còn có không nuốt vào đi cháo, đôi mắt còn lại là tinh lượng lượng Mạc bà tử cũng không cần hắn mở miệng liền lược chén, làm người nhìn tiểu thiếu da không cần ngã chính mình còn lại là bước nhanh đi ra cửa hỏi, đây là làm sao vậy? Thủ vệ gã sai vặt nhìn qua cũng không sốt ruột trả lời tự hồ là nhị thiếu da có chút bị cảm lạnh, vừa mới tô tiểu da đã đi thỉnh lang chung. Này gã sai vặt tới thời gian không lâu. Lại là bên ngoài mua tới, đối kỳ ra sự tình trước khi hiểu biết không thâm cũng không cảm thấy đây là cái gì đại sự nghi. Hiện giờ đúng là đổi mùa thời điểm, lúc ấm lúc lạnh có chút tiểu bệnh tiểu tai cũng bình thường. Nhị thiếu ra chỉ là đánh hai cái hát xì người bình thường uống điểm nước ấm phát đổ mồ hôi thì tốt rồi, đừng nói là cái gì đại tai họa thỉnh lang chung đều làm gã sai vặt cảm thấy có chút quá mức cẩn thận. Nhưng là mạc bà tử lại là trong lòng một cái lột bộ Nàng đồng dạng là hầu hạ hai cái chủ nhân không lâu, nhưng mặc bà tử ở liễu thị bên người nhưng có hảo một trận kỳ vân khi còn nhỏ bệnh ưởng ưởng bộ dáng nàng cũng là chính mắt kiến thức quá. Cho dù hiện tại kỳ vân nhìn đã không giống lúc trước như vậy gió thổi liền đảo, nhưng là tưởng tượng đến hắn sinh bệnh vẫn là dọa người thực. Cảm giác nhị thiếu da đã hồi lâu chưa từng có ốm đau, lần này đột nhiên tới như vậy một chuyến cũng không thể xảy ra chuyện như A. Mạc bà tử trong lòng cấp nhưng nàng cũng giúp không được gấp cái gì Chỉ có thể bước nhanh trở về húc bảo xương phòng Tiếp theo cho hắn nuôi nãi cháu Hống hắn ngoạn nhi tận lực làm húc bảo ăn được ngủ ngon Tổng không thể làm hắn nháo lên thêm nữa loạn Mà Diệp Kiều trở về thời điểm Vừa lúc liền nhìn thấy từ một khác điều đường nhỏ bước nhanh đi phía trước đi Lý Lang Trung Tiểu nhân sâm sừng sốt một chút đang muốn hỏi Lại nhìn đến Lý Lang Trung phía sau là thiết tử ở đi theo Tầm thường thiết từ cũng sẽ không chính mình một người chạy ra đi, hắn trước nay đều là đi theo kỳ vân bên người. Chẳng lẽ là tướng công xảy ra chuyện nhi? Diệp Kiều đôi mắt hơi chừng, khóe miệng cũng nhấp đến gắt gao, không rảnh lo cùng bọn họ nói chuyện, cũng không rảnh hỏi nhiều trước chạy vào trong viện đẩy ra phòng ngủ môn đi vào. Hiện giờ tuy rằng tới rồi đầu mùa xuân, lại vẫn là có thể cảm giác được một ít xuân hàn xe lạnh. Bởi vì kỳ vân cái này trong viện không chỉ có có tổng muốn cẩn thận thân mình kỳ nhị thiếu còn có ba cái hoa hoa thường thường ở, đại tiểu nhân đều phải cẩn thận trong phòng liền điểm ba cái than chậu than thiêu thật sự vượt, một mở cửa liền cảm thấy phá lệ ấm áp. Mà chính nhưng dựa vào rừng nệm thượng kỳ vân nhìn đi lên không có bất luận cái gì khác thường, chính cầm sổ sách lật xem, nghe được mở cửa thanh âm mặt cũng chưa nâng nói thẳng, thiết tử ta không có việc gì, người cứ thế cấp làm cái gì, nhưng lời nói còn chưa nói xong, đã nghe tới rồi cái quen thuộc hương vị Nhàn nhạt hoa quế vị này vẫn là hắn thân thù cấp Diệp Kiều Tô lên phát du mới có mùi hương. Kỳ vân Lực hạ sổ sách ngẩn đầu đi xem, không đợi thấy rõ, đã bị Diệp Kiều ôm cái đầy cõi lòng. Tiểu nhân xâm khẩn trương hề hề ôm hắn, bắt lấy cổ tay của hắn trong miệng hỏi chính là chỗ nào không thoải mái. Lạnh vẫn là nhiệt, choáng váng đầu không vững, khó chịu cũng đừng ngồi, nằm xuống hảo nhiều hơn nghỉ ngơi mới là. Rồi sau đó Diệp Kiều quay đầu đối với theo vào tới Tiểu Tô nói. Đi đem chăn ôm tới Kỳ vân trên mặt có một mặt bất đắc dĩ Kỳ thật hắn vừa rồi chính là mở cửa thời điểm vọt gió lạnh Đánh hai cái hát gì Không coi là đại sự nhi cố tình thiết thử khẩn trương muốn mệnh ồn ào đi tìm lang chung Chỉ là kỳ vân đối chính mình thân mình vẫn là hiểu biết Không có đại sự Vừa không cảm thấy lãnh cũng không cảm thấy nhiệt Không giống như là bị bệnh Cấp lý lang chung bắt mạch không có gì Nhưng hắn không nghĩ làm nhà mình nương tử lo lắng Nhưng kỳ vân còn chưa nói lời nói Liền nhìn đến Diệp Kiều đã cầm chăn muốn hướng hắn trên người cái trong miệng nhắc mãi, ngươi nằm xuống. Rũi tay liền phải đi đẩy hắn bả vai. Kỳ vân rũi tay đi đỡ nàng ta không có việc gì Kiều nương, ngươi đừng. Chính là lời nói còn chưa nói xong, Diệp Kiều nửa quỷ ở rừng nệm thượng đầu gối liền không cẩn thận đỉnh ở nam nhân eo hoa thượng. Mới vừa đụng tới, liền cảm thấy trên eo tê dần kỳ vân cơ hồ là không chịu khống chế sau này đảo. Mà ở người khác xem ra chính là Diệp Kiều nhẹ nhàng đẩy Kỳ Vân liền đổ. Kỳ nhị lang liền ở chung quanh người trong ánh mắt thấy được quen thuộc nhị thiếu da vẫn là thể nhược A biểu tình. Lý trí nói cho chính hắn tốt nhất không cần cãi cỏ, nhưng là Kỳ Vân vẫn là theo bản năng nói Kiều Nương không cần quá lo lắng ta thật sự không khó chịu. Kỳ thật Diệp Kiều nắm cổ tay của hắn xem mạch cũng phát ra Kỳ Vân cũng không có sinh bệnh dấu hiệu. Bất quá phòng hoản với chưa xảy ra, tiểu nhân sâm cũng không dám làm kỳ vân mạo hiểm, liền làm Lý Lang Trung tiến vào cho hắn nhìn một cái. Lý Lang Trung tới phía trước trong lòng bang bang nhảy, vừa rồi tiết tử đi tìm hắn thời điểm, vẻ mặt nôn nóng, bộ dáng kia giống như là kỳ vân bệnh nguy kịch dường như thực sự là đem Lý Lang Trung dọa tới rồi. Hơn nữa diệp kiều vừa rồi quay đầu liền chạy tư thế càng là hù đến Lý Lang Trung chân đều có điểm nhũn ra. Hiện giờ kỳ vân mới là kỳ ra cửa hàng đại chủ nhân, hắn một người khởi động tới kỳ ra sở hữu cửa hàng quan trọng đến không thể thay thế. Hiện giờ nhật tử càng ngày càng tốt quá thời điểm thiết từ chạy tới nói nhị thiếu ra bị bệnh cái loại này khẩn trương bộ dáng, làm lý lang trung bị bắt nhớ lại lúc trước kỳ vân 3 ngày một tiểu bệnh 5 ngày một bệnh nặng 10 ngày cả đời chết bên cạnh nhật tử. Trong lòng hoảng đến lợi hại. Bất quá chờ hắn vào cửa khi, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ nắm Diệp Kiều tay Kỳ Vân, Lý Lang Trung thoáng đánh giá, liền hòa hoãn thâm sắc. Nhìn Kỳ Vân sắc mặt tuy rằng không tính là hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng cũng không giống như là sinh bệnh nặng. Diệp Kiều còn lại là vẫy tay, Lý Thiên Sinh mau tới đây nhìn một cái. Lý Lang Trung vội lấy ra mạch gối đi qua đi, lót ở nam nhân thủ đoạn phía dưới, rồi sau đó hơi hơi nheo lại đôi mắt cho hắn hảo mạch. Nhìn xem mí mắt lại làm kỳ vân mở miệng nhìn nhìn, Lý Lang Trung nhẹ nhàng thở ra, nói không có gì trở ngại cũng không cần uống thuốc hơi chút nằm nằm liền hảo. Lời này Lý Lang Trung đã nói thức ấm áp, trên thực tế kỳ vân chuyện gì nhi đều không có, hảo thật sự có bất quá vẫn là phía trước bệnh cũ, bên đều hảo đâu. Diệp Kiều cũng nhẹ nhàng thở ra, rỗi tay gắt gao mà nắm chặt kỳ vân tay ôn hòa sờ sờ hắn gương mặt, thanh âm mềm mại, hôm nay ngươi không cho phép ra đi, liền nằm, hảo hảo nghỉ ngơi, nghe Lang Trung nói. Lý Lang Trung rất muốn nói không nằm cũng đúng, chính là thiết thử túm thúm hắn tay áo, nhẹ giọng nói, đại thiếu nãi nãy bên kia hẳn là cũng mau đến tỉnh mạch lúc muốn hay không qua đi nhìn một cái. Kỳ thật đến không đến thời điểm, thiết tử không hiểu được nhưng hắn biết đến là nhà mình thiếu ra vừa mới lãnh đạm đạm nhìn chính mình liếc mắt một cái. Vẫn là chạy nhanh lưu hảo. Lý Lang Trung đứng dậy cáo từ đi theo thiết tử cùng nhau ra cửa, mà chung quanh vốn dĩ muốn tiến vào hỗ trợ bà tử cũng bị tiểu tố mang theo rời đi. Vừa rồi còn chen chúc nội thất lập tức liền không xuống dưới, chỉ để lại kỳ vân cùng diệp kiểu hai người. Tiểu nhân sâm cũng không có nói lời nói, mà là đứng dậy đi một bên bếp lò nơi đó ấm ấm tay, rồi sau đó xoay người bước nhanh đi tới, đá rơi xuống dài theo, cánh tay hơi hơi dùng sức liền thượng rừng nểm. Kỳ vân muốn ngồi dậy, lại nhìn đến nhà mình ngương tử đã túm khai chăn một cái rác nhanh chóng chui tiến vào. Này rừng chăn tử hiển nhiên là ban ngày vừa mới cầm đi phơi nắng quá. Vừa mới đắp lên thời điểm có chút lãnh, nhưng là có thể ngửi được ánh mặt trời hương vị, bông xóa tung, là chụp đánh quá, khả năng chính là dùng tiểu tố đánh hơn người cái kia đằng vỗ vỗ. Kỳ vân cảm thấy chính mình suy nghĩ một ít nói chuyện không đâu sự tình, mà chờ hắn hoàn hồn khi, là bởi vì chính mình trong lòng ngực có cái ấm áp thân thể, đem chân ngạnh sinh sinh tễ đến hắn giữa hai chân, nữ nhân vừa mới đã nướng nhiệt bàn tay trực tiếp ôm lấy hắn, một bàn tay đặt ở bụng nhỏ, một bàn tay đặt ở ngực. tấm có chút năng. Kỳ Vân theo bản năng hồi ôm lấy nàng, nhỏ giọng nói, làm sao vậy? Diệp Kiều đem mặt chôn ở hắn cổ nhẹ giọng nói, chúng ta mấy ngày nay, rất ít như vậy ở bên nhau. Kỳ Vân cho rằng nàng là tưởng chính mình, liền đem nhà mình nương tử lại ôm chặt chút thanh âm là đối với Diệp Kiều mới có nhẹ nhàng chậm chạp này trận sự tình nhiều, chờ vội qua liền sẽ hảo chút. Diệp Kiều còn lại là lắc đầu, lại không nói chuyện. Người khác cảm thấy kỳ vân lần này cảm lạnh bất quá là việc nhỏ, không có gì đại kinh tiểu quái chính là Diệp Kiều vừa mới nắm chặt người này thủ đoạn khi có thể cảm giác ra tới, hắn là không có việc gì chính là có chút hư. Này đã hồi lâu không xuất hiện chủ yếu là bởi vì tiểu nhân xâm tổng hòa hắn ghé vào cùng nhau, không phải nắm bắt tay chính là ôm một chỗ ta Hữu là có thể bổ dưỡng đến hắn. Chính là mấy ngày nay bọn họ xác thật rất ít như vậy ghé vào cùng nhau, chỉ là buổi tối cách chăn kéo bắt tay hiển nhiên không đủ, muốn tới gần chút mới có thể bổ hảo hắn. Tiểu nhân sâm không khỏi nghĩ, nhà mình tướng công vừa mới kia đẩy liền đảo bộ dáng, chỉ sợ so với chính mình xem mạch hào ra tới còn muốn hư. Nhiều ôm một cái mới được, thấy diệp kiểu ôm chính mình không buông tay, kỳ vân tự nhiên sẽ không đẩy ra, liền cười từ nàng ôm. Bất quá trong phòng này điểm ba cái chậu than, lại nhắm chặt cửa sổ, nhiệt là nhiệt chính là đối thân mình nhưng không coi là hảo Hơn nữa này ban ngày ban mặt bên ngoài có thái dương phơi, trong phòng có bếp lò nướng, không tật xấu cũng muốn nghẹn mắc lỗi tới Qua một lát kỳ vân liền đối với ngoài cửa sổ nói tiểu tố Cành giữa ở cửa tiểu tố nghe được thanh âm, vội vàng chạy đến bên ngoài bên cửa sổ nói, nhị thiếu ra Đem gian ngoài phòng môn mở ra đi, hôm nay không phong, không có gì đáng ngại Bên tai đột nhiên nghe được cái tinh tế thanh âm Kỳ Vân nói tiếp còn có đi nấu chén bánh trôi tới Kỳ Vân nói xong, Diệp Kiều theo câu, lại nấu chén trà gừng Tiểu tố lên tiếng sau liền chạy chậm đi phòng bếp nhỏ Kỳ Vân nhéo nhéo nàng mặt nấu trà gừng làm gì Diệp Kiều không khỏi mà xem hắn, nói trà gừng có thể ấm thân, bất quá tướng công ngươi đói bụng sao Ta nhớ rõ ngươi không yêu ăn bánh trôi Kỳ vân còn lại là dùng tay nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng tiểu cái bụng, là người đói ta vừa mới nghe được người bụng kêu. Tiểu nhân xâm đến không cảm thấy xấu hổ, ngược lại cười hôn hôn hắn, nghĩ thầm vẫn là tướng không hiểu chính mình. Bất quá đúng lúc này có người vào cửa, kỳ minh thấy phòng ngủ mở ra môn, liền cho rằng có thể tùy tiện vào, hơn nữa hắn chính cao hứng, tự nhiên không rảnh lo rất nhiều, ồn ào vào cửa, nhị ca ta mới vừa đi xem húc bảo, hắn sẽ bối bách ra tính. chương 137 Kỳ Vân theo bản năng đem Diệp Kiều nhét trở lại chăn, rồi sau đó mới hậu chi hậu giác ý thức được hiện tại là ban ngày ban mặt, bọn họ hiện tại quần áo trình tề thật sự. Kỳ Minh còn lại là sững sờ ở tại chỗ có chút mờ mịt, rồi sau đó ở đối thượng nhà mình nhị ca lãnh đạm ánh mắt là không tự giác run lên một chút. Đã xảy ra cái gì Kỳ Minh không biết, nhưng hắn lại biết chính mình giống như làm nhị ca sinh khí. Nghĩ tới nghĩ lui Kỳ Minh chỉ có thể nghĩ đến là chính mình vào cửa không gõ cửa. Vì thế kỳ tam lang ở kỳ vân nói chuyện trước bước nhanh đi ra môn, sau đó rỗi tay ở mở ra ván cửa thượng khấu khấu, nhị ca, nhị tẩu tẩu ta có thể tiến vào sao. Đã từ trong chăn chui ra tới diệp kiểu có chút không thể hiểu được không biết vì cái gì phải bị nhét vào đi, nàng ra tới sau chuyện thứ nhất đó là đấm kỳ vân một chút, rồi sau đó nhanh chóng sửa sang lại tóc cầm cây châm một lần nữa châm hảo, lúc này mới nói, vào đi. Kỳ Minh lúc này mới thật cẩn thận vào cửa đi, nhìn đến đã cười khanh khách nhìn chính mình dịp kiều cùng với lạnh mặt dựa vào rừng nệm thượng dùng chăn cách chân Kỳ Vân Kỳ tam lang mặc xanh nuốt hạ nước miếng. Hắn cũng không biết chính mình đang sợ cái gì, chính là tâm tư đơn thuần người thường thường tổng có thể đối nguy hiểm có điều cảm giác Kỳ Minh cảm thấy chính mình tới không phải thời điểm. Lúc này tiểu tố vừa lúc xách theo hộp đồ ăn trở về, vào cửa thời điểm có chút kinh ngạc nhìn thẳng ngơ ngác đứng ở nơi đó Kỳ Minh, nàng đem hộp đồ ăn lực đến trên bàn, đối với Kỳ Minh chào hỏi sau nhìn về phía Diệp Kiều nói, nhị thiếu nãi nãy trà gừng cùng bánh trôi đều làm tốt hiện tại thịnh ra tới sao. Diệp Kiều theo bản năng đỡ một chút trên đầu Ngọc Trâm, xác định nó không có ai rớt, lúc này mới đi qua đi nói, bánh trôi lực hạ liền hảo trà gừng cấp thướng công thịnh một chén, rồi sau đó Diệp Kiều nhìn về phía Kỳ Minh Vừa lúc cũng cấp tam lang một chén Kỳ Minh biết Diệp Kiều là hảo ý Nhưng là hắn hiện tại kỳ thật là muốn quay đầu liền chạy Kỳ Vân nhàn nhạt nói Làm người uống liền ngồi hạ đi Hảo, Kỳ Minh đem trên tay bách ra tính phóng tới một bên Sau đó thật cẩn thận ngồi xong Phùng trà gừng từng ngụm hướng trong miệng rót Diệp Kiều còn lại là còn nhớ hắn Vừa mới vào cửa tới thời điểm ồn ào nói Nhìn về phía hắn hỏi Húc bảo làm sao vậy Nói lên cái này, Kỳ Minh liền vui vẻ lên, hắn sẽ bối bách gia tính toàn thiên đều sẽ tẩu tẩu ta liền chưa thấy qua hắn như vậy thông tuệ hài tử Kỳ Minh là cái thích đọc sách mà kệ là thiên nhiên thích vẫn là khi còn nhỏ bị Kỳ Vân Cường tắt lại đây, tóm lại hiện tại là phá lệ ái đọc sách đối với đồng dạng thích đọc sách hốc bảo cũng là phá lệ yêu ái. Phùng Tú Tài hắn cũng nhận thức rất là ấm áp rộng rãi, hơn nữa học thức không kém, nghe nói Húc Bảo đi theo Phùng Tú Tài vỡ lòng, Kỳ Minh lần này về nhà về sau liền muốn tìm cơ hội đi nhìn một cái. Kết quả mới vừa vừa thấy, Húc Bảo liền cho hắn một kinh hỉ. Kỳ Minh không khỏi cười nói, ta cũng là 6 tuổi thời điểm mới có thể bối, Húc Bảo tuổi này có thể bối như vậy lưu loát, thực sự khó được. Nội thất Kỳ Vân nghe xong lời này, nhàn nhạt, nhạt nói, hắn là ta nhi tử. Những lời này không đầu không đuôi, nghe đi lên cũng không giống như là có cái gì nhân quả quan hệ, nhưng là Kỳ Minh biết đây là nhà mình nhị ca ở khoe ra. như tử thông minh, chứng minh cha thông minh tự nhiên càng khen húc bảo hắn càng cao hứng. Diệp Kiều còn lại là mờ mịt nhìn Kỳ Vân liếc mắt một cái có chút không rõ. Kỳ Vân còn lại là đúng lúc mà kéo ra đề tài, người gần nhất không khóa ôn tập như thế nào. Nói lên cái này Kỳ Minh biểu tình cũng nghiêm túc lên. Thi hội cùng Thi Hương lại bất đồng. Thì hương giống như là một cánh cửa hạm vượt qua đi, mới là thật sự đi lên này làm quan chi lộ. Mà thi hội đó là cá chép nhảy long môn phía trước chảy xét con sông, chỉ có tiến lên, mới có thể đi lên thi đình ở vị kia ngồi cửu ngũ mí mắt phía dưới tìm kiếm một sớm trúng tuyển cơ hội. Kỳ Minh cũng không cảm thấy chính mình là thiên tài, hắn mỗi lần thi cử dựa đến bất quá chính là nỗ lực thôi. Nhưng là hắn cũng đồng dạng sẽ không từ bỏ bằng không năm lúc sau lại 3 năm, không vài người có thể háo đến khởi. Vì thế kỳ minh liền đứng dậy, cách nội thất ngoại thất chi gian kia đạo môn cùng kỳ vân lại nói tiếp chính mình gần nhất học tập tâm đắc. Này trong đó có quan hệ với như thế nào làm văn Trương cầm tú, còn có quan hệ với gần nhất bái đọc danh ra văn chương cùng với chốn không thoát thư đế. Thường thường kỳ minh mỗi lần trở về đều phải cùng kỳ vân nói thượng vừa nói, Diệp Kiều cũng thói quen. Nàng cũng không có thỏ lại gần nghe, mà là an tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn, một muỗng muỗng đem bánh trôi hướng trong miệng đưa. Đôi mắt nhìn về phía bị Kỳ Minh đặt lên bàn bách gia tính, Diệp Kiều lấy lại đây phiên phiên, phía trước xem là vì học nhận tự, đều nhận thức là được bối là không bối quá, lúc này Diệp Kiều cũng không phải vì bối, mà là ở bên trong tìm tìm chính mình dòng họ. Không tốt lắm tìm, phiên hảo một thời gian mới nhìn đến, Diệp họ. Liền ở Diệp Kiều chuẩn bị từ đầu bắt đầu tìm xem kỳ thời điểm, liền nghe bên kia Kỳ Minh nói, đa tạ nhị ca chỉ điểm thời điểm không còn sớm ta liền không quấy giày nhị ca cùng nhị tàu nghỉ ngơi. Diệp Kiều nghe vậy liền ngẩn đầu xem hắn, nói, lại quá hai ngày liền tới rồi muốn khởi hành nhật tử, nương nói, làm tam lang chính ngươi chuẩn bị tốt muốn mang, trang hảo cái dương, mới hảo một đạo đi kinh thành. Kỳ Minh gật gật đầu, trong lòng lại cảm thấy chính mình cái gì muốn chuẩn bị. Hắn là đi đi DDT, mà không phải cùng nhị ca nhị tẩu dường như truyền nhà, muốn mang bất quá chính là giấy và bút mực, còn có mấy bộ siêm y quan trọng nhất chính là đem hào thư đồng 64 mang lên, liền vạn sự đại cát. Nhưng Kỳ Minh vẫn là cung cung kính kính cùng Diệp Kiều nói tạm liền chuẩn bị rời đi. Kỳ Vân đột nhiên mở miệng nói, hôm nay ngươi không có việc gì đi. Kỳ Minh cơ hồ là theo bản năng trả lời, nhị ca ta sẽ đi hào hào luyện tử một ngày 30 thiên, sẽ không quên. Nghe vậy Kỳ Vân cũng không tự giác mà cong cong khóe miệng. Đây là chính mình cho hắn an bài công khóa không giả, nhưng là có thể kiên trì xuống dưới nhà mình tam đề cũng thực không dễ dàng. Nếu nói phía trước tam đệ tử không có gì căn cốt hiện tại cũng đã luyện được ra dáng ra hình. Không coi là đại gia, nhưng cũng có thể bị người tán một tiếng hảo tử. Chẳng qua hiện giờ kỳ minh thư pháp có chút thành tựu, càng quan trọng vẫn là muốn đặt ở đọc sách viết văn thượng, luyện tự sự tình ngược lại có thể phóng một thả. Cho nên kỳ vân nói, viết chữ to liền không cần, nếu là nhàn rỗi, không bằng mang theo người sách đi cấp húc bảo nói nói, hắn thích nghe, người cho hắn niệm niệm cũng có thể gia tăng ký ức. Kỳ Minh vừa nghe không cần luyện chữ to, tự nhiên cao hứng, đối cái này mời vô có không ứng. Chỉ là ở Kỳ Minh rời đi sau, Diệp Kiều có chút kỳ quái mà nhìn Kỳ Vân nói tướng công, húc bảo phía trước không phải ương ngươi cho hắn niệm thư sao. Như thế nào rơi xuống tam lang trên người. Kỳ Vân không nói chuyện, mà là hơi hơi hoai hoai thân mình, sau đó tay đặt ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng. Tiểu nhân xâm vội đi lên trước ngồi vào Kỳ Vân bên người. Làm hắn dựa vào chính mình trong lòng ngực giúp hắn thuận khí trong miệng nói cũng là người hiện tại thân mình không dễ chịu chỉ sợ cũng không có biện pháp cấp hút bảo hào hảo niệm thư. Kỳ vân còn lại là chế trụ tay nàng, nhẹ giọng nói ta hiện tại không ngại sự kiều nương, chúng ta nói điểm chính sự. Vào kinh như thế nào an bài, xe ngựa như thế nào bố trí còn có dọc theo đường đi an bài chuẩn bị, này đó đều phải bọn họ hai người cùng nhau cộng lại mới hảo. Diệp Kiều còn lại là nhìn nhìn hắn, nói, vậy người đáp ứng ta buổi tối ăn canh uống xong lại nói. Cái gì canh, bổ thận khí, Xuân Lan nói rất hữu dụng, đối thể hư cũng hảo. Diệp Kiều trọng điểm ở phía sau nửa câu thiên kỳ nhị lang trọng điểm đặt ở trước nửa thanh. Vì thế chờ hai người nói xong chính sự, nằm hào chuẩn bị ngủ thời điểm, Diệp Kiều liền cảm giác được chính mình chăn vừa động. Rồi sau đó, liền có cái hơi lạnh thân mình thò qua tới tự thể nghiệm nói cho Diệp Kiều cái này canh hiệu quả xác thật là hảo, ngày hôm sau lại làm Diệp Kiều so thường lui tới ngủ nhiều nửa khanh giờ. Chính là Diệp Kiều tinh thần lại so với kỳ vân hảo rất nhiều, ở kỳ vân cho nàng miêu mi thời điểm đều là cười khanh khách, không có nửa điểm mệt mỏi. Kỳ vân lực hạ ốc từ đại sau, liền chạm vào Diệp Kiều mặt qua lại đoan trang. Hắn thực không rõ, rốt cuộc là ai ngày hôm qua ban đêm rớt nước mắt cùng chính mình nói đủ rồi. Khi đó nàng giống như là mềm ngón tay đều lười đến động, vẫn là chính mình hống nàng mới ngủ. Kết quả bất quá là ngủ một giấc nương từ lại là tinh tinh thân thân một cái, có thể chạy có thể nhảy, ngược lại là chính mình cảm thấy eo cốt nhất mỏi. Còn bị Diệp Kiều ngạnh tác ăn hai cái trứng luộc, Diệp Kiều cũng nhìn ra kỳ vân eo đau, liền nghĩ cùng thường lui tới giống nhau làm hắn bỏ hảo chính mình cho hắn xoa bóp. Nhưng không đợi mở miệng, liền nghe bên ngoài tiểu tố nói, nhị thiếu nãi nãy chi huyện phu nhân đã tới, liền ở phía trước thính chờ đâu. chương 138, Diệp Kiều sửng suốt một chút, có chút không lớn minh bạch vì cái gì trịnh thị sẽ tìm đến chính mình. Nhưng là kỳ vân trong lòng rõ ràng, dù cho Thạch Thiên Thụy cùng trịnh thị tới không lâu sau, chính là hiện giờ chính mình cùng Thạch Thiên Thụy chi gian lẫn nhau có ăn ý, như vậy bọn họ hậu trạch nương tử lẫn nhau gian cũng sẽ có giao lưu mới là. Các phu nhân giao tế, luôn là cùng phu quân kết giao mật không thể phân. Hơn nữa trịnh thị ở trong kinh thành kia cũng là huân thước quý nữ, hiện tại đi theo thạch thiên thụy nghèo túng tới rồi nơi này đương cái nho nhỏ chi huyện Nương Tử, nhưng là kinh thành chung, trịnh thị nhà mẹ đẻ vẫn như cũ là gió thổi không ngã vũ đánh không xấu huân thước thế ra, có thể giao hảo tất nhiên là có chỗ lợi. Kỳ vân chưa bao giờ sẽ làm dịp kiều vì chính mình sự tình mà đi phí công cố sức bất quá lần này trịnh thị tới cửa các nàng tâm sự cũng là tốt. Kỳ nhị lang bôn lỏng ra Diệp Kiều cười nói, thạch phu nhân sợ là nghe nói ngươi muốn vào kinh trò nên lại đây đưa cho ngươi, đi nhìn một cái cũng hảo áo choàng bọc kín mít chút chớ có vọt phong. Diệp Kiều nghe vậy cũng quay đầu lại đi xem kỳ vân, tướng công cũng là, xem sổ sách thời điểm đừng luôn là ngồi không nhúc nhích, thường thường lên đi một chút còn có tân hầm canh, mạc mụ mụ hầm, ngươi nhớ rõ uống. Kỳ vân, mạc mụ mụ đó là cấp Diệp Kiều hầm ở cữ canh có lẽ hiệu quả hảo, nhưng là hương vị thực sự là một lời khó nói hết Kỳ nhị lang vẫn là ứng hạ, đáp ứng sẽ uống, rồi sau đó cầm lò sưởi tay đưa cho nàng. Diệp Kiều mang theo tiểu tố rời đi, bên ngoài thiết tử thấy trong phòng chỉ còn Kỳ Vân một người sau, liền chạy chậm tiến vào, đem vừa mới từ bồ câu chân nhi thượng cực xuống tới ống trúc đưa qua, nhị thiếu ra biên quan gửi thư. Kỳ Vân gật gật đầu, tiếp nhận ống trúc nhổ nút lọ đem bên trong tờ giấy đảo ra tới. Chờ triển khai sau tinh tế xem xét Kỳ Vân chưa nói cái gì, rỗi tay liền muốn đem tờ giấy thiêu. Chính là cánh tay còn không có nâng lên tới, hắn liền nhìn về phía thiết tử. Đứa nhỏ này đã thành choai choai thiếu niên vóc dáng đều mau cùng kỳ vân giống nhau cao có một số việc tự nhiên là muốn cho hắn biết chút. Vì thế kỳ vân đem tờ giấy đưa cho thiết tử, người nhìn một cái. Thiết tử vội tiếp nhận tới cúi đầu nhìn nhìn, mày nhăn chặt như thế nào lại có người muốn tạp hàng của bọn ta. Tờ giấy thượng viết đó là lần này kỳ vân phái ra đi thương đội ở biên quan phụ cận bị người khấu hạ sự tình. Kỳ thật đối với thương đội tới nói, loại sự tình này lơ lỏng bình thường. Có bọn rắn độc sẽ xem ngoại lai thương đội hàng hóa nhiều, liền lại đây thảo muốn chút tiện nghi, bất quá chính là tiền bạc thật không có cái gì. Phía trước kỳ vân thương đội liền đụng tới quá tà hữu bất quá là tham quan tiền trong vòng sự tình, đối hiện giờ kỳ vân tới nói đây đều là tiền trinh cường long còn không áp bọn rắn độc đâu, cấp điểm tiền đuổi rồi cũng là được. Chỉ là khấu hóa lại không phải tầm thường có thể sử dụng tiền tống cổ. Thường đội làm chính là hàng hóa sinh ý, mua hóa bán hóa, đồ vật tới rồi trong tay mặt là không thể tùy tiện ném xuống. Bị khấu hóa thoạt nhìn cùng đòi tiền không sai biệt lắm, nhưng thực tế thượng lại là mang theo chút ác ý. Nếu là liền như vậy yên lặng nhịn, về sau sợ là ai đều có thể ở bọn họ trên đầu dẫm một chân. Nhưng là muốn giải quyết thiết từ trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tới càng là lông mày càng nhăn càng chặt. Cũng may kỳ vân cũng không phải vì làm hắn nghĩ cách liền vẫy tay, đối với thiết tử nói, dọn đem ghế dựa tới, ngồi xuống. Thiết tử nghe xong lời này, đầu tiên là sừng sốt rồi sau đó nhảy lên liền đi dọn ghế rửa. Trong ánh mắt là che giấu không được hưng phấn. Phía trước hắn vẫn luôn là đứng, bởi vì mặc kệ quan hệ như thế nào thiết tử chỉ là đi theo kỳ vân phía sau làm việc tùy tùng, gã sai vặt nhân ra nệt tình kêu một tiếng tô tiểu ra, nhưng là trên thực tế bất quá là cỏ kỳ vân bên cạnh chạy chân làm việc thôi. Chẳng sợ nhà mình chủ nhân có đôi khi chỉ điểm một vài, nhưng cũng không có thay đổi thiết tử thân phận. Thiết tử trong lòng ước gì có thể đương kỳ vân học sinh, nhưng hắn cũng không hy vọng xa vời, chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại. Hiện giờ kỳ vân có thể làm hắn qua đi ngồi ngồi xuống, cũng đã thực làm thiết tử vui vẻ. Cho dù không đủ trình độ học sinh, nhưng tốt xấu so phía trước tiến bộ một ít, chẳng sợ chỉ là một bước nhỏ thiết tử đều là cao hứng. Rồi sau đó kỳ vân liền nhìn đến thiết tử chuẩn bị đem ghế dựa bãi ở chính mình trước mặt Hắn xác thật là có điểm bắt thiết tử ý tứ kỳ thật phía trước làm hắn đi kinh thành xem cửa hàng Kỳ vân liền cảm thấy chính mình biểu hiện thật sự rõ ràng Rốt cuộc thiết tử không phải ký tên bán đứt tôi tớ thậm chí không có thân khế Mà chỉ là tá điền hài tử kỳ vân có thể đem loại này ngấu chốt sự tình Đó là có tâm đề bạt hắn Chỉ là kỳ vân chính mình cũng không nghĩ tới thiết tử đến bây giờ cũng không dám nghĩ nhiều Kết quả hiện tại chính là vẻ mặt phấn khởi nhìn chính mình Kỳ nhị lang không khỏi nhìn chằm chằm hắn nói đừng thấu như vậy gần thiết tử nghe vậy Nga một tiếng sau đó ngoan ngoãn đem ghế dựa dịch tới rồi cái bản đối diện Chờ hắn ngồi định rồi kỳ vân liền nói trên đời sự tình Vô luận thương đạo vẫn là tầm thường việc đơn giản chính là mưu định rồi Sau đó động như là loại chuyện này ở thương đội xuất phát trước ngươi nên nghĩ đến Tiết tử gật gật đầu, hơi thấp cúi đầu, có chút ái náy, nhị thiếu ra ta không nghĩ tới. Lần này không quan trọng, về sau ngươi nên đi một bước tưởng ba bước mới hảo. Kỳ vân một bên nói một bên trừ mấy quyền thư cấp thiết tử đưa qua đi, nhiều nhìn xem, bối xuống dưới. Nhìn đến thư thiết tử mặt liền nhăn thành một đoàn, muốn đáp ứng, nhưng là hắn thật sự không phải đọc sách tài liệu. Kỳ vân cũng không vội, chậm rãi nói, tiểu tố lần trước nhìn hút bảo đọc sách nàng bồi đọc còn thường thường đi tìm phùng tiên sinh mượn sách nhân ra đều so ngươi nhận học. Vừa nghe lời này, thiết tử quả nhiên thẳng khởi eo bản Đảo không phải bởi vì sợ bị tiểu tố so đi xuống, mà là bởi vì thiết tử có nguy cơ cảm. Trách không được tiểu tố muội muội gần nhất không quân lấy ta, nguyên lai là cái kia phùng thú tài. Hắn đều có thức phụ tuổi so tiểu tố lớn một vòng còn nhiều, nghĩ đến đảo nghĩ. Tiết tử lập tức nói, nhị thiếu ra người yên tâm, ta khẳng định hảo hảo bối. Kỳ vân gật gật đầu, thần sắc bất động, hiển nhiên là liệu đến kết quả này. Rồi sau đó, kỳ vân đem tờ giấy một lần nữa lấy về tới, dùng môi lửa điểm, sau đó ném vào lưu hương thiêu cách sạch sẽ. Tiết tử đem thư hảo hảo ôm vào trong ngực, lúc này mới nhớ tới, nhị thiếu ra kia lần này sự tình làm sao bây giờ. Kỳ vân ngữ điệu bình tĩnh yên tâm Bọn họ sẽ không khấu thương đội đều an bài hảo, lần này hàng hóa không ai dám động. Hắn tự tin đến từ chính kia khối kim biển cùng với sở thừa ruộn chuyên môn đưa tới 12 danh họa sư. Này 12 danh họa sư đều là đứng đầu, đều không phải là là vẽ tranh đại gia, lại phá lệ giỏi về bản đồ vẽ có thể nói là có thể đem khác biệt khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi cao thủ đứng đầu. Mà vì bảo hộ này 12 vị đứng đầu vẽ tranh cao thủ, sở thừa ruộn an bài mấy vị cao thủ đi theo thương đội đi ra ngoài, loại này giam hàng hóa linh tinh việc nhỏ bọn họ tự nhiên có thể xử lý tốt chẳng qua sự tình quan đại nội kỳ vân cũng sẽ không nhiều hỏi thăm chỉ khi bọn hắn là chính mình che chở. Lại chờ chút thời điểm sẽ có sự tình giải quyết bồ câu bay tới. Quả nhiên có gã sai vặt lại đây nói hậu viện chuồng bồ câu bên kia có động tĩnh, thiết tử vội chạy tới xem kỳ vân còn lại là đối với gã sai vặt nói, đi nói cho phòng bếp nhỏ cấp sảnh ngoài đưa chút điểm tâm đi. Mà tiểu tố phùng mới ra nổi dụ phấn đoàn đi vào sành ngoài khi Diệp Kiều cùng Trịnh Thị đang ở cười nói chuyện phím. Hai người nhận thức thời gian không lâu, chẳng qua Trịnh Thị ở trong lòng đối Diệp Kiều cảm ơn, đồng thời cũng biết Thạch Thiên Thụy cùng Kỳ Vân giao hảo, liền có tâm cùng Diệp Kiều thân cận. Mà này phiên tâm tư thoạt nhìn có tính toán, nhưng là không có quá nhiều tư tâm, Diệp Kiều cũng vui cùng nàng trò chuyện. Ta lần trước nhìn thấy Ninh Bảo cùng như ý liền cảm thấy hợp ý, sau lại nhìn thấy một đôi Nhi Ngọc Trụy cảm thấy phá lệ đẹp liền nghĩ đưa bọn họ. Nói trịnh thị lấy ra cái hộp đưa cho Diệp Kiều. Này không phải Diệp Kiều lần đầu tiên thu được người khác đưa lễ vật, nếu là người khác, nàng tất nhiên không thu, đây là kỳ vân dặn dò quá, bầu trời sẽ không bạch bạch rớt xuống thưa tốt này đó lễ vật đều là có dây thừng, phía trước là đường, mặt sau là đao chạm vào không được. Chính là trịnh thị bất đồng, cho dù Diệp Kiều không biết kỳ vân cùng thạch thiên thụy chi gian An ý, chính là Diệp Kiều cũng nhìn ra được hai nhà về sau là phải có liên hệ. Đưa tặng đồ bất quá là gia tăng liên hệ, nhưng thật ra chuyện tốt. Nàng lấy quá hộp mở ra nhìn nhìn, rũi tay một sờ trên mặt liền có chút kinh ngạc, đây là tử ngọc. Đúng rồi, tử ngọc đeo lâu rồi liền có độ ấm, đối thân mình tốt. Trịnh thị cười nói, nói lên tử ngọc diệp kiều nhớ rõ chính mình có một khối kỳ vân nơi đó cũng có một khối, đều là đại khối, mà trịnh thị đưa hai cái tiểu nhân tuy rằng nhìn không có như vậy đại cái đầu chính là thắng ở chạm chổ tinh xảo, hơn nữa là một đôi nhi, phá lệ thích hợp nhà mình này đối nhi Long Phượng Thai. Diệp Kiều hiện giờ cũng có thể nhìn ra đồ vật tốt xấu, cười thu, rồi sau đó làm tiểu tố đi dọn hai bồn hoa tới. Trịnh thị theo bản năng sau này né tránh. Lần trước kia cây Phật Lan thực sự là đem nàng sợ hãi, chẳng sợ mặt sau trịnh thị đem kia tiểu thiếp giót độc làm nàng nhận hết cha tấn mà chết lại vẫn như cũ giải không được trong lòng sợ hãi. Trong nhà hoa cò bị rút cách sạch sẽ tất cả đều đầy bình, một chút không dư lại. Diệp Kiều nhìn ra nàng đang sợ vội nói. Đây là ta thân thủ loại dược liệu hoa, đối thân mình tốt hơn nữa ta lần trước gặp người ra có Phật Lan lại không tự biết, sợ sẽ có độc thảo đưa tới độc trùng, này hai cây đối xua tan độc vật là tốt nhất bất quá Người nếu là sợ ta đổi điểm tâm hồi tặng cho người cũng là tốt Nói, Diệp Kiều kêu tiểu tố lại đây, chuẩn bị làm nàng đem dụ phấn đoàn trang thượng cấp trịnh thị mang đi Mà trịnh thị lại rũi tay nhẹ nhàng cầm dịp kiều tay, nhẹ giọng nói, không đáng ngại, là ta chính mình trong lòng rơi xuống bệnh, một chốc luồn quẩn trong lòng. Kiều nương ngươi là hảo ý, này hoa ta nhận lấy tất nhiên hảo hảo trông trọt ở nhà. tiểu nhân sâm cười rộ lên, nàng kỳ thật không quá để ý trịnh thị có thể hay không đem hoa lấy đi, nhưng là dụ phấn đoàn lưu lại, này liền thực hảo còn nóng hổi đâu. Mà trịnh thị mang theo hoa rời đi thời điểm, ở trên xe ngựa vẫn luôn không nói chuyện. Đi theo bà tử thấy nàng tổng như vậy buồn, liền nhỏ giọng nói, phu nhân thật sự muốn loại. Trịnh thị gật gật đầu, loại. Bà tử lại có chút lo lắng, loại này hoa trước kia nhưng chưa từng gặp qua, có phải hay không tìm người đến xem có hay không độc Người chưa thấy qua, nhưng ta đã thấy đây là kiểu nương loại ở chính mình trong viện tự nhiên là không có việc gì. Trịnh thị nói chuyện thời điểm, nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Ta nếu là hiện tại thành người qua đi xem xét này hoa có phải hay không độc thảo, không cần thiết nửa ngày là có thể làm kỳ ra nhị lang biết đến lúc đó chúng ta hai nhà quan hệ sợ sẽ không như vậy hòa thuận. Bà tử sừng sốt như thế nào sẽ? Trịnh thị rũi tay nhẹ nhàng mà chạm chạm kiều nộn cánh hoa, trong miệng nói, này trong thành, sở hữu y thuật tốt lang chung cùng hoa thợ đều về ở kỳ vân thuộc hạ, người nói có thể hay không? Lời này vừa nói ra, bà tử phía sau lưng liền có hãn. Kỳ thật nàng là biết kỳ ra hiện giờ ra đại nghiệp đại, đặc biệt là phía trước dựa vào thiệu chi châu chống lưng thiệu ra tới rồi lúc sau, kỳ ra nhanh chóng nuốt lấy thiệu ra cửa hàng, hơn nữa thực mau đứng vững gót chân, hiện giờ đã là ho khan một tiếng đều có thể làm người run tam run nhân vật. Chỉ là kỳ ra cũng không rêu dao Ngay cả ra đều còn ở chỗ cũ, chưa từng dọn đến trong thành, cũng rất ít có cái gì khinh hành lũng đoạn thị trường sự tình xuất hiện tầm thường bá tánh chỉ biết cửa hàng thay đổi chiêu bài, lại sẽ không cố tình đi chú ý kỳ ra rốt cuộc bắt tay rũi đến dài hơn. Hiện giờ nghĩ đến đã muốn như vậy lợi hại, Trịnh thị lại không có cái gì sợ tương phản, nàng trong lòng yên ổn không ít. Bên người bà tử là từ xuất giá trước liền đi theo trịnh thì cũng không gạt nàng, chậm rãi nói ta phía trước cấp nhà mẹ để viết tin đã có hồi phục kiều nương ca ca quả nhiên chính là hiện giờ trên triều đình chạm tay là bỏng dịp thướng quân, hoa ninh trưởng công chúa tương lai phò mã. Bà tử hơi há mồm, không biết nói cái gì, rốt cuộc nàng đối đãi kỳ ra, bất quá là đương cái ở nông thôn địa chủ đối đãi xa không nghĩ tới cư nhiên bối cảnh như thế thâm hậu. Trịnh thị lại nhẹ giọng nói ta tuy không biết cùng bọn họ giao hảo có chỗ tốt gì nhưng là tóm lại không có chỗ hỏng ta cũng là thật sự thích kiều nương tính tình có thể đương bằng hiểu tự nhiên là hảo hiện giờ kiều nương muốn vào kinh may mà sớm muộn gì ta cũng là phải về đến trong kinh thành mặt đi. Cuối cùng những lời này trịnh thị là cắn răng nói trong ánh mắt mang ra chút tầm thường nữ từ không có tàn nhẫn. Nàng cùng tướng công là bị đuổi ra kinh thành vẫn là dựa vào trịnh ra thế lực mới không có bị hoàn toàn xa lánh xuất sĩ đồ. Nhưng trịnh thị biết chính mình sớm muộn gì là phải đi về, đi theo tướng công cùng nhau vẻ vang trở về. Lúc trước sở hữu muốn nàng nữ như mệnh người, nàng một cái đều sẽ không bỏ qua. Bất quá ở kia phía trước trịnh thị vẫn như cũ phải hào hảo đương hảo nàng chi huyện thái thái. Chờ xuống xe ngựa trước trịnh thị đã có tươi cười ôn nhu hiền lương, một bên đỡ bà tử thủ hạ xe một bên ôn hòa nói, gọi người đi hầm canh gà, hạ chút mặt chờ tướng công trở về ăn. Lạc phu nhân Mà ở kỳ ra, dịp Kiều này hai ngày đều là bận bận rộn rộn, không có đến nhiều ít nhàn rỗi. Phía trước nghĩ kỳ vân thể hư là bởi vì chính mình ôm đến thiếu bổ đến thiếu tiểu nhân xâm tới rồi buổi tối liền không lại cùng hắn tách ra hai cái ổ chăn ngủ, mà là tổng tế đến cùng nhau còn muốn quấn lên đi thường xuyên qua lại như thế khó tránh khỏi chọc hỏa ra tới. Nhưng ban ngày vội buổi tối cũng vội tiểu nhân xâm mỗi ngày thần thanh khí sảng, ngược lại là kỳ vân căn cứ mạch thượng, thể hư chạm huống giảm bớt rất nhiều, nhưng là rõ ràng so phía trước mệt một ít, ngay cả thiết tử đều nói, nhị thiếu da không ngủ hảo, đều có quầng thâm mắt. Kỳ nhị lang nhìn dịp kiều tinh thần 10 phần chỉ huy người dọn đồ vật thời điểm, trong lòng thờ dài cảm thấy canh vẫn là muôn uống, nên bổ còn phải bổ. Bởi vì giữa trưa muốn đi, buổi sáng liền muốn đem sở hữu cái dương trang thượng, kỳ vân bất quá là trong lòng nhắc mãi hai tiếng, rồi sau đó liền đi đến dịp kiều bên người chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng mới vừa vừa đi qua đi, liền nhìn thấy tiểu tố chính sách theo một cái lồng sắt thật cẩn thận chuẩn bị phóng tới cái dương mặt sau giấu đi. Kỳ vân liền nói, đó là cái gì? Tiểu tố run lên một chút rồi sau đó nhanh chóng ngẩn đầu, nhìn đến kỳ vân sau đứng thẳng thân mình, thành thành thật thật trả lời, hồi nhị thiếu ra nói, nhị thiếu nãy nãy làm ta có thể mang điểm chính mình đồ vật nhưng ta nghĩ nghĩ ta cũng không có gì đồ vật nhưng mang, liền đem nó mang lên. Diệp kiểu cũng xem qua đi có chút tò mò tiểu tố, là siêm y vẫn là dày. Như thế nào còn dùng lồng sắt trang A. Tiểu tố lắc đầu, không biết như thế nào giải thích còn không chờ nàng nói chuyện, liền có cái thanh âm từ lồng sắt chui ra tới. Ác ác ác, kỳ vân, diệp kiều, nghe được động tĩnh húc bảo lập tức lại cạch lại cạch chạy tới, ôm tiểu tố chân, ngẩn đầu chỉ vào lồng sắt nói, là tiểu hác gà. chương 139, tiểu tố gục xuống đầu, xách theo tiểu hắc tay lại không có buông ra. Kỳ thật người khác không quá lớn minh bài cô nương này vì cái gì tổng đối một con gà trống như vậy để bụng tiểu hắc dù cho nhìn mau hác sán sán nhưng thật ra đẹp nhưng là bên cũng không có cái gì bất đồng. Thậm chí so với giống nhau gà trống càng bị người hận, còn ăn vụng quá hốc bảo nãi bánh, mỗi ngày đều đang ép người khác đem chính mình hầm thành canh gà. Nhưng tiểu tố chính mình biết tiểu hắc là nàng tới rồi kỳ ra về sau cái thứ nhất thân thủ chiếu cố, lại còn có vì bảo hộ nó không thiếu lo lắng hãi hùng. Lần đầu tiên đại khái là vì bảo hộ một cái bạn chơi cùng, lần thứ hai lần thứ ba đó là cảm thấy chính mình ở kỳ ra cũng đãi không được lâu lắm, có thể hộ nó nhất thời là nhất thời chính là tới rồi sau lại, tiểu tố mang càng ngày càng lâu, che chờ che chờ liền thành thói quen. Người khác cảm thấy tiểu hắc là cái không có gì dùng gà trống chính là tiểu tố lại đem nó đương sùng vật. Rốt cuộc tiểu hắc nháo quá kỳ vân, thiếu chút nữa cùng dịp kiểu bái đường, ăn vụng quá hốc bảo nãi bánh, còn có thể sống đến bây giờ xác thật không dễ dàng. Lần này đi kinh thành không biết muốn đi bao lâu, nhị thiếu nãi nãi nói có thể là ba lượng tháng, cũng có thể chính là hai ba năm tiểu tố lại biết tiểu hát chính là cái không có việc gì liền phải tìm điểm chuyện này đức hạnh sợ chính mình đi rồi về sau nó bị người bắt đi hầm, lúc này mới chuẩn bị mang đi. Thậm chí phía trước diệp kiều cấp chính mình những cái đó xinh đẹp siêm y nàng đều có thể không mang theo chỉ đề ra cái lồng sắt đã muốn đi. Tiểu tố ngẩn đầu, không dám nhìn kỳ vân, chỉ lo mắt trông mong nhìn Diệp Kiều, nhị thiếu nãy nãy ta liền mang nó, mặt khác cái gì đều không mang theo. Diệp Kiều là không có gì ý kiến, chính là kỳ vân nhàn nhạt hỏi câu, nó có thể làm cái gì? Tiểu tố lập tức trả lời, làm quả cầu chát diều, đều được. Lồng sắt bởi vì mấy ngày trước đây mới vừa vì trói quả cầu mà rút mau chọc tiểu hắc cũng không biết, chính mình còn không có trường ra tới mau lại bị cho phép đi ra ngoài, lại kêu hai tiếng. Lần này kỳ vân không nói thêm cái gì, chỉ nói, vui mang theo liền mang theo, rồi sau đó liền không hề đi xem. Húc bảo còn lại là cái hảo tính tình, chẳng sợ hắn chí nhớ cùng kỳ vân giống nhau hảo, nhưng là cũng không có học được nhà mình cha đạm mặc mang thù, một viên lả lướt tâm tư lại giống diệp kiều dường như, mềm mại thiện lương. Nghe nói tiểu hắc cũng muốn bị mang đi, húc bảo còn chụp nổi lên bàn tay, giòn xinh kêu, mang đi hảo, mang đi hảo tiểu hắc phi phi. Tiểu tố cũng có gương mặt tươi cười, đối với húc bảo gật đầu, đi lực hạ lồng gà tử liền ôm húc bảo qua lại đi bộ cùng mạc bà tử cùng nho mang theo hắn đi xem hoa nhi Diệp kiều còn lại là lại làm người đi kiểm tra rồi một chút chuyên môn đặt làm hai cái tiểu giường Bởi vì dọc theo đường đi đều là ngồi xe ngựa, ngẫu nhiên còn sẽ đổi thành thủy lộ trên xe ngựa sóc này con thuyền thượng lay động đều khả năng sẽ làm hài tử không thích chứng. Đại nhân không thoải mái còn sẽ nói, nhưng là hài tử không thoải mái chỉ có thể khóc tuổi lại tiểu sợ là chịu không nổi tàu xe mệt nhọc dịp kiểu tuy rằng trong miệng nói muốn dẫn bọn hắn đi, nhưng thực tế thượng lại không có thể nghĩ lại quá phải làm sao bây giờ. Trong quy tiểu nhân xâm trước kia là chôn trong đất, sau lại là ở trong thành này phạm vi mười giảm qua lại đi, chưa từng đi qua đường xa, tự nhiên sẽ có chút suy nghĩ không chu toàn. Kỳ vân lại bất đồng, chẳng sợ suy yếu kỳ nhị thiếu đồng dạng chưa từng ra quá xa nhà, chính là đọc vạn quyền sách dường như hành ngàn dạm đường, trong sách nhớ kỹ sự tình hắn đều là biết đến, đối kỳ vân mà nói, vốn là không nghĩ mang lên hai cái nãi hoa hoa, nếu sau lại quyết định muốn mang theo thật là làm sự tình tự nhiên là phải làm hảo. Làm cha tự nhiên phải vì nhi nữ sự đem hết toàn lực mới là... Cho nên kỳ vân đem sở hữu khả năng đều nghĩ lại một lần, ra cố xe ngựa tìm kiếm vững vàng con thuyền, sau đó đó là tìm người làm hai cái nho nhỏ giường. Diệp kiều tò mò đẩy đẩy hai cái tiểu đầu gỗ giường. Kỳ Vân đứng ở nàng phía sau, ôm lấy diệp kiều bả vai, hoãn thanh nói, này rừng không giống người thường, xe ngựa giảm sóc sẽ dư cái đáy trang bị hai khối đầu gỗ, kêu phục thỏ, mượn này giảm sóc này hai chương giường ta cũng tìm người chiếu phương thức này làm cải tạo, sóc này thời điểm cũng có thể tương đối vững vàng, phía dưới dùng thật dày tơ lụa bao vây, bên trong cũng bỏ thêm ba tầng đệm mềm, sẽ thoải mái rất nhiều. Kỳ Vân giải thích thanh tế, bởi vì hắn biết nhà mình nương tử đối hai cái tiểu hoa nhi phá lệ quan tâm. Nhiều lời nói Diệp Kiều cũng có thể nhiều yên tâm. Chỉ là Kỳ Vân đồng dạng biết chính mình nói này đó, Diệp Kiều hơn phân nửa là nghe không hiểu. Quả nhiên, Diệp Kiều trong ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó cúi xuống huyền thân đi xem, lại cùng Kỳ Vân tinh tế hỏi hỏi sau mới cười nói, tướng công thật là lợi hại có thể nghĩ vậy sao nhiều. Kỳ Vân liền cầm tay nàng, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp người quan tâm sự tình ta tự nhiên sẽ để bụng. Diệp Kiều còn lại là ngẳng đầu xem hắn tướng công chuyện của người ta cũng sẽ thực để bụng. Dù cho kỳ vân biết chính mình lần này lời âu yếm lại lần nữa được đến Diệp Kiều không giống người thường phản ứng, nhưng hắn thích cũng muốn hỏi một chút như thế nào để bụng. Diệp Kiều chớp chớp mắt nghĩ tự nhiên là vì kỳ vân thân mình hảo hảo quan tâm. Chính là quan tâm phương thức có rất nhiều loại, nấu canh, nhìn chăm chăm hắn nước ăn nấu trứng, đem nóng hầm hợp lò sưởi tác hắn trong tay, này đó đều thực hảo, thật sự yêu cầu chính mình động thủ làm giống như liền một loại. Vì thế, Diệp Kiều ánh mắt sạch sẽ thật thuần, thanh âm mềm mại mở miệng nói, tự nhiên là buổi tối hảo hảo ôm ngươi ngủ. Dựa vào gần, là có thể càng bổ một chút tiểu nhân sâm đúng lý hợp tình. Nhưng là nghe vào Kỳ Vân lỗ tai, lại làm hắn gương mặt đều dâng lên một mạt màu đỏ. Theo bản năng ôm Diệp Kiều, đem nhà mình nương tử mặt ấn ở trong ngực, sợ lời này bị người khác nghe qua, Kỳ Vân chỉ có thể nhẹ giọng nói, đợi chút lên xe ngựa chúng ta đơn độc nói. Diệp Kiều tuy rằng không biết có cái gì đáng giá đơn độc nói, nhưng Kỳ Vân nói như vậy, nàng cũng liền ứng hạ. Chờ đồ vật thu thập không sai biệt lắm khi cũng liền đến khởi hành thời điểm. Kỳ vân mang theo kỳ minh đi bái biệt song thân, đặc biệt là kỳ minh, hắn là thượng kinh đi thi, rốt cuộc có thể hay không nhảy long môn liền xem lúc này đây tự nhiên là vô cùng trịnh trọng. Lễ Nghi cũng làm nguyên bổ quỳ trên mặt đất dập đầu, liễu thị ngồi đến đoan chính, lại cầm khăn liên tiếp mà mặt nước mắt kỳ phụ còn lại là vẻ mặt thiêu ngạo cùng tự hào. Nam nhân cùng nữ nhân rốt cuộc là bất đồng, liễu thị nghĩ chính là phân biệt đau khổ, kỳ phụ nghĩ lại là nhà mình hài tử có tiền đồ thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Mà liễu thị cấp nhiều là đồ tế nguyễn kỳ phụ còn lại là cầm tiền cấp kỳ vân, liền tính nhà mình con thứ hai hiện giờ đã kiếm lời núi vàng núi bạc, chính là làm cha ở hài tử đi xa trước vẫn là vui lấy ra áp đáy hòm nhi Phương thị còn lại là cũng tặng đồ vật chẳng qua phương thị lại không có đưa tiền bạc mà là thân thủ làm siêm y, nhưng thật ra có vẻ càng thêm thành tâm. Nàng còn chuyên môn đem Diệp Kiều kéo đến một bên, đối với Diệp Kiều nói lên cảm ơn bọn họ giúp chính mình nhận rõ nhà mẹ đẻ sự tình. Phương thị ngay thẳng, chưa từng kiên kỵ cái gì cùng nhà mẹ đẻ ca ca chặt đứt chính là chặt đứt cảm tạ muốn tạ nhị đệ cùng đệ muội phải đi, hiện tại không nói liền không còn kịp rồi. Kỳ vân còn lại là sớm làm người chuẩn bị tốt mấy con hảo mã, còn có một đại sọt lương khô, làm cho bọn họ mang ở trên đường ăn. Tiểu nhân xâm cùng thường nhân bất đồng, nàng đương tinh quái lâu lắm, người bình thường có sinh ly thử biệt nàng đều không quá mẫn cảm. Ít nhất phía trước nghĩ muốn đi kinh thành thời điểm, Diệp Kiều trong lòng chỉ có hưng phấn, như là hài tử dường như phá lệ khát vọng đến nơi đó đi nhìn một cái nhìn xem. Nhưng hiện tại nhìn sớm chiều ở chung người lôi kéo chính mình tay nói luyến tiếp thời điểm, Diệp Kiều liền cảm thấy cái mũi của mình có chút toan. Chớp chớp mắt liền có hơi lạnh nước mắt lăn xuống xuống dưới. Nàng không thường khóc mấy năm nay xuống dưới rớt nước mắt cũng chính là có vài lần Lại cứ là như thế này không thường khóc đột nhiên rơi xuống nước mắt càng thêm dẫn nhân tâm đau Liễu thì cũng nhịn không được lôi kéo Diệp Kiều tay hảo một phen dạn dò Phương thì cũng thỏ lại gần thanh âm đều có chút đổ Chờ đến Diệp Kiều bị kỳ vân đỡ lên xe ngựa sau Nàng còn đẩy ra mảnh ló đầu ra đi Nhìn ở phía sau nhìn bọn họ chậm chạp không chịu trở về người nhà Ra, Diệp Kiều ngẩn người Lúc này mới ý thức được chính mình là cá nhân tự nhiên là có ra. Này thật tốt, thành thân thật tốt. Tiểu nhân xâm đột nhiên quay đầu, vững chắc ở kỳ vân ngoài miệng hôn một cái. Phá lệ thanh thúy còn có rõ ràng, ba, một tiếng. Làm cho tiểu tố nhanh chóng thấp đầu ra vẻ không biết mà kỳ vân còn lại là ngây ngẩn cả người. Thực sự là không biết nhà mình nương tử như thế nào tới như vậy lập tức. Bất quả hắn cảm thấy là bởi vì đột nhiên rời đi ở đã nhiều năm địa phương Diệp Kiều khổ sở trong lòng mới đến tìm chính mình muốn an ủi Kỳ vân liền rũi tay đem nàng ôm vào trong ngực một bên vuốt phía sau lưng một bên nói Không ngại sự lại không phải không trở lại chờ chúng ta ở kinh thành giàn xếp hảo về sau Người tưởng trở về trụ vẫn là đem cha mẹ tiếp nhận đi đều là có thể Diệp Kiều ôm hắn, nho nhỏ ân một tiếng Qua một lát chờ Diệp Kiều trong ánh mắt không ở rớt nước mắt thời điểm, nàng mới từ kỳ vân trong lòng ngực ngồi dậy, đôi mắt ở xe dư quét một vòng nhi như ý cùng Ninh bảo một người một cái tiểu giường Ninh bảo ngủ, như ý còn lại là đang lườm đôi mắt cười ha hả múa may tiểu nắm tay, ở tiểu giường qua lại làm ẩm ý. Mà tiểu tố ở một bên nhìn bọn họ thường thường cầm khăn cấp hai cái hoa hoa sát sát nước miếng, rất là cẩn thận. Lại không nhìn thấy đại nghi tử, Diệp Kiều liền túm túm kỳ vân hỏi, húc bảo đâu. Kỳ Vân vẫn như cú ở nàng sau lưng nhẹ nhàng vỗ, Hoãn Thanh nói, Húc Bảo nói muốn nghe chuyện xưa cuốn lấy Tam đệ không đi ta khiến cho Mạc bà tử trước mang theo hắn đi trước tìm Tam đệ trò chuyện, hơn nữa Húc Bảo ở nói, Ninh Bảo định là ngủ không được. Húc Bảo liền thích làm ầm ĩ Ninh Bảo cái này không yêu nhúc nhích, bọn họ ghé vào cùng nhau thời điểm, bảo đảm không cái ngừng nghỉ. Nói lên Ninh Bảo, Diệp Kiều đôi mắt liền nhìn về phía kia hai chương tiểu giường. Phía trước trải qua kỳ vân giải thích Diệp Kiều biết này hai trường rường có bao nhiêu tinh xào quý giá, hiện giờ nhìn hiệu quả thực hảo, Ninh bảo ngủ đến vững chắc như ý chơi đến vui vẻ. Bất quá nói là tiểu rường, chính là trên thực tế mỗi cái bên trong trang thượng ba cái hoa hoa đều là đủ đến, Diệp Kiều liền rũi tay nhéo nhéo như ý tay nhỏ trong miệng nói, này rường lớn như vậy, như thế nào không đem bọn họ phóng cùng nhau. Như vậy cũng có thể rộng mở chút. Thì Vân không nói chuyện, chỉ lo đem Như Ý bế lên tới, nhẹ nhàng bỏ vào ninh bảo kia Trương tiểu dương. Như Ý bắt đầu không cảm thấy có cái gì, vẫn như cũ đang cười ha hà qua lại xem. Nhưng chờ nàng nhìn đến ninh bảo lúc sau, liền bất động. Ngay sau đó, tiểu cô nương dùng sức phạn vẹo thân mình, một chút hướng ninh bảo nơi đó thấu. Trong miệng cũng không cười, chỉ có thở hồn hền thở hồn hền nỗ lực thanh âm tay chân đều chấp nhất muốn câu lấy ninh bảo. Diệp Kiều nhìn thú vị nàng thò lại gần xem đôi mắt cười như là hai cong trăng non Thực mau như ý liền cọ tới rồi Ninh bảo bên người Diệp Kiều lập tức vỗ vỗ Kỳ Vân làm hắn cũng lại đây xem nhìn như ý nhiều thích Ninh bảo Kỳ Vân lại không nói chuyện ý bảo Diệp Kiều sau này xem Không đợi Diệp Kiều lại mở miệng liền nhìn đến như ý bắt lấy Ninh bảo thịt măng mốc tiểu cánh tay Nàng chính mình đem đầu thò lại gần cái miệng nhỏ một trương vững chắc khắn Ninh bảo thịt hô hô khuôn mặt Chương 140. Này cắn thưởng, Diệp Kiều sửng sốt một chút, rỗi tay muốn đem hai cái hoa hoa túm khai khi, liền nhìn đến Ninh Bảo mở mắt. Ba cái trong bọn trẻ, như ý cùng húc bảo đôi mắt đều giống Diệp Kiều chỉ có Ninh Bảo giống Kỳ Vân. Hơi thượng trọn, mắt đuôi rất đẹp lại không có Kỳ Vân đạm nhiên, ngược lại nhiều chút vô tội mềm mại. Mới vừa tình ngủ tiểu nhục đoàn Thạt nhìn có chút mờ mịt trên người nằm bò cá nhân cũng không biết phản kháng. Ninh bảo không giống như là như ý như vậy hoạt bát phản ứng cũng chậm nửa nhịp chờ mở mắt nằm trong chốc lát mới ý thức được chính mình bị gặm. Chính là Ninh bảo đối đãi như ý cũng không có như là đối húc bảo như vậy thượng thủ liền đầy mọi cách không từ mà là mềm mại giật giật nho nhò dễ dụa một chút phát hiện vô pháp thoát khỏi như ý lúc sau liền lại không nhúc nhích nhắm mắt lại từ như ý khắn hơi có chút mặc kệ nó tư thế. Như ý còn lại là vui tươi hớn hở thoát ninh bảo mặt béo đô đô tay chân cầu lấy hắn, gặm xong bên này gặm bên kia, ngoạn nhi đến phá lệ vui vẻ. Mãi cho đến bị kỳ vân rũi tay bế lên tới, như ý mới tính đem ninh bảo buông ra. Tiểu cô nương tự hồ có chút không cao hứng, trong miệng rầm gì hai tiếng, chính là ninh bảo bị này hai tiếng rầm gì làm cho lại mở to mắt sau, như ý liền không thanh nhi ngoan ngoãn bị phóng tới chính mình tiểu dường, tiếp tục vui tươi hớn hở gặm tay. Ninh Bảo tắc một lần nữa nhắm mắt lại, không một lát liền ngủ say. Mà Diệp Kiều còn lại là có chút mờ mịt nhìn Kỳ Vân, bọn họ vừa rồi, là đang làm cái gì đâu. Kỳ Vân cầm cái khăn lụa, nhẹ nhàng mà cấp Ninh Bảo xoa trên mặt nước miếng, trong miệng còn lại là nhẹ giọng nói, đây là muốn trường nha, như ý liền thích khắn đồ vật chờ dài quá nha về sau thì tốt rồi. Diệp Kiều chớp chớp mắt Ninh Bảo cùng nàng đại, Ninh Bảo như thế nào không cắn đồ vật. Kỳ Vân nhìn mắt Diệp Kiều, hắn cắn. Cắn cái gì, cắn hốc bảo, Diệp Kiều, ở húc bảo trở về thời điểm chuyện thứ nhất chính là đi thân Ninh Bảo, Ninh Bảo thấy hắn thò qua tới, không khóc không nháo, mà là mở miệng một ngụm cắn ở hốc bảo trên cằm cũng coi như là nghiệm chứng Kỳ Vân nói chính là lời nói thật. Tiếp được đi mấy ngày, bởi vì Kỳ Minh là muốn chuẩn bị khoa khảo, hốc bảo cũng chỉ có thể ở Kỳ Minh nơi đó ngốc nửa canh giờ liền phải trở về. Đối húc bảo tới nói, này nửa canh giờ là nghe chuyện sư hào thời điểm. Đối kỳ minh mà nói chính là đọc sách gián đoạn nghỉ ngơi thời gian, húc bảo béo đô đô tính tình cũng hảo ôm vào trong ngực xoa một xoa thập phần có thể giảm bớt áp lực. Bớt quá húc bảo tới rồi kỳ vân cùng dịp kiều trong xe ngựa sau cũng chưa từng có ẩm ý, mà là ngoan ngoãn đậu đậu như ý xoa bóp ninh bảo, trừ bỏ ăn chính là ngủ so với thường lui tới an tĩnh không ít. Diệp Kiều nhìn ra được là bởi vì tổng ở trong xe ngựa ngốc đem hốc bảo nghẹn tới rồi, nhưng nhà mình béo như từ ngoan ngoãn, sẽ không ồn ào ra tới, liền như vậy chịu đựng ngược lại càng chọc người đau lòng. Nhưng luôn là như vậy làm hốc bảo ngủ cũng không phải biện pháp, hắn mệt nhọc mệt mỏi, ngay cả phùng thú tài cho hắn niệm thư đều không nghe xong. Kỳ vân khiến cho đoàn xe tiến lên tốc độ giảm bớt chút chờ đến bên ngoài ánh mặt trời tốt thời điểm liền dừng lại nghỉ ngơi, làm trên xe người đi xuống đi vừa đi chuyển vừa chuyển cũng nhẹ nhàng chút Tuy rằng sẽ chậm chế hành trình, nhưng bọn họ vốn là không vội mà thượng kinh tự nhiên là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Bất quá chờ thay đổi thuyền, liền thoải mái rất nhiều. Kỳ vân mang theo Diệp Kiều vào khoang thuyền sau, cùng nàng vừa đi vừa nói, đây là kỳ gia chính mình thương thuyền, mặt sau sẽ đổi kịp hai tao tiểu nhân, đều có ca ca người đưa tới người khác, an toàn không thành vấn đề. Diệp Kiều nghe vậy, liền ghé vào cửa sổ ra bên ngoài nhìn nhìn, rồi sau đó nhỏ giọng nói, những cái đó thuyền hảo tiểu. Lớn hơn một chút vững vàng, ngươi cùng hài tử đều là đầu một chuyến ngồi thuyền, ta tự nhiên muốn tìm cái vững chắc. Kỳ vân nói chuyện khi, nhẹ nhàng cầm Diệp Kiều đầu ngón tay, đặt ở lòng bàn tay bóp nhẹ một chút. Diệp Kiều quay đầu xem hắn tướng công ngươi trước kia ngồi quá sao. Không phải nói nhà mình tướng công vẫn luôn đều ở nhà không ra khỏi cửa sao. Kỳ vân chậm rãi nói. Ngồi quá một lần, khi đó ta còn nhỏ, bệnh đến trọng, ngay cả lang chung đều nói cứu không sống Ta nương ôm ta ngồi thuyền đi nhà ngoại cầu biến danh y, mới xem như bảo toàn tánh mạng Lời này, kỳ vân chưa từng đối ai nói quá, rốt cuộc ai đều vui đi phía trước xem Mà không thích đem trước kia vết sẹo sóc lên cho người ta nhìn Sinh tử bên cạnh trải qua thực sự là quá mức khổ sở chút Lại quán thượng kỳ vân là cái đỉnh tốt trí nhớ đến bây giờ đều không có quên quá Diệp Kiều không khỏi chế trụ hắn tay, tự hồ đang an ủi hắn. Kỳ vân còn lại là cười đối Diệp Kiều nói, hiện tại không ngại sự thân mình đều dưỡng hảo ta còn muốn cùng ngươi quá về sau lâu lâu dài dài. Tiểu nhân xâm gật gật đầu cảm thấy hắn nói đúng, nam nhân xác thật là yêu cầu hảo hảo điều trị chính mình. Đến nỗi như thế nào điều trị, Diệp Kiều cúi người qua đi, gắt gao mà ôm lấy Kỳ vân. Nhiều ôm một cái cũng liền đều dưỡng hảo. Kỳ nhị lang còn lại là chiếc sừng sốt, rồi sau đó liền hồi ôm lấy nàng, đôi mắt hướng bên cạnh thoáng nhìn. Tiết tử ngầm hiểu, lôi kéo tiểu tố liền đi ra ngoài còn giữ cửa săn sóc mà đóng lại. Ngoài cửa đứng chính là một cái dáng người trung đẳng lưu chữ dâu dê trung niên nam nhân. Tiết tử nhìn đến hắn thời điểm, trên mặt thơi cười liền thu thu, đối với hắn chắp tay nói, ngụy trưởng quầy. Ngụy trưởng quỷ lập tức cấp thiệp trở về cái lễ tô tiểu gia, không biết chủ nhân cảm thấy ta bố trí thế nào. Này tao thương thuyền là kỳ gia, mà ngụy trường quầy còn lại là kỳ gia phái ra làm thủy lộ sinh ý. Này thủy lộ sinh ý không hảo làm cái gì đều phải dùng tiền lót đường, nhưng là một khi làm thành lại muốn so lục thượng kiếm tiền nhiều, kỳ vân ở năm trước liền bắt đầu chu bị, mà ngụy trường quầy còn lại là tống quản sự tìm thỏa đáng bền chắc lại không có gặp qua kỳ vân mặt. Hiện giờ chủ nhân tự mình làm chính mình thuyền, ngụy trường quỷ phá lệ cao hứng, liền thượng vội vàng ở cửa thủ chứ. Tiết tử nghe vậy gật gật đầu, nói nhị thiếu ra nói thực hảo, ngụy trưởng quỷ yên tâm, chúng ta nhị thiếu ra thực thông tình đạt lý. ngụy trưởng quầy lập tức cười nịnh nọt gật đầu tiểu tố còn lại là trộm nhìn thiết tử liếc mắt một cái thực sự là tưởng tượng không ra nhị thiếu ra dễ nói chuyện bộ ráng. Bất quá lời này đơn giản chính là Trần An thủ hạ người một loại thủ đoạn, ai cũng không thật sự. Cách đó không xa có người bưng trà nóng lại đây, Ngụy trưởng quầy vội vàng tiếp nhận đối với tiết tử nói tô tiểu ra ta có chút chướng mục thượng sự tình muốn cùng chủ nhân hội báo một chút. Tiết tử liền nghiêng nghiêng người ở trên cửa gõ hai hạ chờ nghe bên trong truyền ra tiến vào sau, hắn mới nâng nâng tay, ngụy trưởng quầy cười vào cửa. Đi vào khi, Diệp Kiều vẫn là đứng ở bên cửa sổ ra bên ngoài xem. Phía trước ở trong núi, sau lại ở trong nhà tiểu nhân sâm nhưng thật ra thật không ở trên thuyền đãi quá, này chỗ dòng nước bằng phẳng, đường sông rộng lớn, hai bên còn có thanh sơn vườn quanh, chỉ là nhìn một cái liền cảm thấy tâm tình thoải mái. Mà kỳ vân còn lại là ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn ngụy trưởng quầy. Ngụy trưởng quỷ chỉ là nhìn liếc mắt một cái, liền cảm thấy vị này chủ nhân cũng không như là bên ngoài truyền thuyết như vậy yếu đuối mong manh, trừ bỏ sắc mặt lực trắng chút cùng thường nhân vô dị Màn nhị thiếu nãi nãi bộ dáng hắn căn bản không dám dương mắt nhìn, chỉ lo lực chung trà cung cung kính kính hành lễ, rồi sau đó liền chuyên tâm mà cùng Kỳ Vân đối chướng. Ngụy trưởng quỷ thích luôn cúi, Kỳ Vân cũng nhìn ra, đây là cái láo cá người, nói chuyện tích thủy bất lậu, làm việc tiểu tâm cẩn thận, nói một lời đều phải xem chính mình sắc mặt nửa ngày, có thể nói là nhân tinh. Bất quá này cũng không có gì, ở thủy thượng làm buôn bán vốn chính là yêu cầu một ít khéo đưa đầy chỗ mới có thể hỗn đến khai. Như là phương lệ như vậy ngay ngắn cứng đờ, khai hiệu thuốc còn hảo Nhưng nếu là đặt ở này thủy lộ thượng, mỗi ba ngày là có thể làm người chèn ép đi Kỳ vân phiên phiên sổ sách nhìn kỹ liền biết ngụy trường quầy chứng mục rõ ràng minh bạch Không có chút nào tham ô, này đó là tốt Làm người như thế nào cũng không ảnh hưởng sinh ý kỳ vân đối hắn còn tính vừa lòng Chỉ là kỳ nhị thiếu mặc kệ vừa lòng không, lần đầu gặp mặt cái này mã huy tổng muốn bãi đủ Hắn mặt vô biểu tình thời điểm, cho dù không có trước kia la sát bộ mặt, nhìn mặt mày tuấn lãng, nhưng kia phân quảnh quẽ đạm mạc vẫn như cụ có thể làm ngụy trưởng quầy sau lưng ra một tầng lại một tầng mồ hôi lạnh. Chờ đối đáp xong rồi, kỳ vân cũng không nói được không, chỉ là đem sổ sách lưu lại ta còn muốn nhìn nhìn lại, người đi trước đi, buổi tối lại nói. Là là, ngụy trưởng quỷ vội đứng dậy cáo từ, lùi lại từ trong phòng ra tới. Mới vừa vừa ra khỏi cửa. Liền nghe được thiết thử thanh âm tiểu tố Ngươi dùng tay bụng mặt làm gì Tiểu tố trên mặt hồng hồng Liền tính mỗi ngày thấy nhị thiếu ra cùng nhị thiếu nãi nãi ghé vào cùng nhau Nhưng là mỗi lần xem nàng đều cảm thấy phá lệ chọc người mặt nhiệt Nghe xong thiết thử nói tiểu tố bắt tay buông Chính là trên má vẫn là có chút ửng đỏ Cái này làm cho thiết tử nhìn tò mò Gì ngươi hôm nay đồ cái gì phấn mặt Thật là đẹp mắt Tiểu tố nhìn hắn một cái trả lời ta không có phấn mặt Tiết tử vừa nghe, lập tức thấu đi lên, lần đó đầu ta đưa ngươi một hộp được không? Ngươi thích cái gì nhan sắc phấn, vẫn là hồng. Lời này làm thiểu tố nhìn nhiều hắn hai mắt thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp Ngươi tự hồ còn rất sẽ chọn trước kia mua quá. Tiết tử lập tức cười ha hả trả lời, mua quá, ở tiểu tố chừng hắn phía trước Tiết tử nói, đều là giúp nhị thiếu ra thuyền hảo làm ta đi mua, đưa cho nhị thiếu nãi nãi Mỗi lần không đều là ta mua trở về giao cho ngươi sao. Tiểu tố chớp chớp mắt gật đầu, nhẹ nhàng mà nga một tiếng. Bất quá tiểu cô nương lại không thấy hắn, mà là ném xuống một câu ta đi nhìn một cái tiểu thiếu ra cùng cô nương an chi thế nào. Quay đầu liền chạy, tiết từ còn ở phía sau ồn ào chờ vào kinh ta nhất định cho ngươi mua đẹp nhất. Làm cho tiểu tố càng chạy càng nhanh. Một bên đứng ngụy trưởng quẩy cười đến vẻ mặt vui mừng, chờ tiểu tố đi xa sau mới đối với tiết thử nói, tô tiểu ra, ngươi thật đúng là có thể nói. Như vậy thân cận cô nương thật sự nóng bỏng lại tự nhiên. Tiết thử lại là mờ mịt nhìn hắn một cái ta nói cái gì? Ngụy trưởng quầy, thoạt nhìn toàn bộ hành trình chỉ có chính mình tự mình đa tình. Ngoại hạng ngày hôm trước đen, Diệp Kiều đi bên cạnh phòng huy long phượng thai thời điểm, kỳ vân đem tiết thử kêu qua đi, đem sổ sách đưa cho hắn, trả lại cho một fan bàn tính, người hào hào xem, đối chứng hạch chứng tính hào lại cho ta. Tiết thử lên tiếng, tiếp nhận tới liền tính. Tầm thường này tính sổ bản lĩnh là không ai dạy cho hắn, nhưng là phía trước kỳ vân cho hắn kiêm mấy quyền sách có quan hệ với tính sổ, kỳ vân cũng trộm dùng bàn tính liên hệ quá. Hiện giờ đi qua thời gian không lâu, thiết tử còn hoàn toàn không có biện pháp thuần thuộc sử dụng tới, chính là nếu kỳ vân làm hắn làm, đó là muốn nhìn một cái hắn đã nhiều ngày có hay không lười biếng, thiết tử đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên kỳ vân nhìn hắn có chút chút chắc khải bàn tính hạt Châu cũng không có nói cái gì, chỉ là bưng canh chén, chậm gì gì uống, thần sắc bình tĩnh nhìn trước mặt mở ra sách. Thường thường lật qua một tờ, nhìn đến đẹp liền sẽ cầm thẻ kẹp sách ở trong đó kẹp hảo, làm dấu hiệu. Chỉ cần thiết tử nâng ngẩn đầu là có thể nhìn đến kỳ vân đang xem không phải cái gì sổ sách phong bì liền không giống. Trên thực tế Kỳ Vân chính nhìn đến là Xuân Cung, bất quá là biểu tình nghiêm trang chút chuyên chú mà không giống như là ở làm chuyện xấu thôi. Nhưng là thiết tử vẫn luôn chuyên tâm tính trên tay sổ sách chưa từng thất thần. Bất quá Kỳ Vân cũng không có thật sự muốn cho hắn toàn tính xong từ ngoài cửa nhìn bên phải ánh nến tắt Kỳ Vân liền biết Diệp Kiều đã uy hảo hai cái hoa hoa, ở hống bọn họ ngủ, sợ là đợi chút liền phải trở về. Vì thế kỳ vân liền đem mở ra sách khép lại, phóng tới giống nhau, đôi mắt nhìn thiết tử nói, nhìn đến như thế nào. Thiết tử đỏ mặt lên, cục xuống đầu nói, chỉ nhìn không đến 1 phần ba thoáng trải vốt rõ ràng một chút đại khái. Kỳ vân cũng không có thế hỏi, chỉ hỏi hắn, nhưng cha ra sơ hở. Chưa từng, kia có thể nhìn ra chúng ta tầm thường dùng này thủy lộ làm cái gì sinh ý sao. Tiết tử do dự một chút nói, dường như cũng không có làm cái gì, chỉ là bang nhân vận hóa, lại không biết nơi nào tới nhiều như vậy lợi tức Kỳ vân lực Hà canh chén, cầm khăn sát sát khóe miệng, rồi sau đó chậm rãi nói, này thiên hạ thương đạo nghề nghiệp, không chỉ là mua bán này một đường, vận chuyển hàng hóa đồng dạng quan trọng. Chúng ta cùng tàu bang lẫn nhau có liên lạc, các lấy này lợi, chúng ta vẫn nghiệp quan hóa. Bọn họ tiếp tư gia hóa, không can thiệp chuyện của nhau cũng có thể lẫn nhau vì cậy vào, mà này thủy lộ kiếm lời thật nhiều, muốn nhiều kiếm cũng có biện pháp chính là kiếm được nhiều liền sẽ thu nhận tai họa Tiếp tử nghĩ nghĩ chủ nhân nói chính là bọn họ ăn thịt chúng ta ăn canh. Là cùng nhau ăn thịt, không tranh lợi lại cũng không thể nhường lợi cuộc sống này vẫn là muốn quá đi xuống. Kỳ vân liếc thiết tử liếc mắt một cái có thịt không ăn tổng ăn canh kia còn muốn làm cái gì? Không bằng nhảy sông đi uống nước hảo. Tiết tử gãi gãi đầu, hắc hắc cười hai tiếng, cho dù trong lòng không quá minh bạch, lại vẫn là đem kỳ vân nói ghi tạc trong lòng. Kỳ vân thấy hắn nghe lọt được liền nói, này sổ sách ngươi lấy về đi hảo hảo nhìn, vị này ngụy trường quỷ là cách có thể làm việc khoản phá lệ sạch sẽ, ngươi nhiều nhìn một cái. Tiết từ chớp chớp mắt chủ nhân, Ngụy trường quỷ rất có tài cán. Kỳ vân nhàn nhạt nói, có chút việc nhỏ không đáng kể vẫn là có điều thiếu thỏa đáng, bất quá chỉ cần không ra đại sơ hở liền hào, đến nỗi là này đó việc nhỏ không đáng kể, ngươi trở về xem xong rồi lại đến nói cho ta. Tiết tử lên tiếng, trong lòng minh Bạch kỳ vân là thưởng thức ngụy trường quầy, người nọ làm việc cũng xác thật lưu loát nghĩ đến là cái có tài cán. Chờ ra cửa, tiết tử liền mau chân hướng tới chính mình phòng mà đi, bất quá không đợi vào cửa, liền nhìn thấy đang ở trên hành lang chờ chính mình ngụy trường quầy. Nguyện trưởng quầy thấy hắn, bước nhanh đi tới, cười chắp tay nói, tô tiểu ra, đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi đâu. Nếu không làm người thượng chén bữa ăn khuya đi. Tiết tử cười nói, không nhọc phiền ngụy trưởng quầy ta không đói bụng, đã trễ thế này ngươi cũng nên sớm nghỉ ngơi mới là. Đa tả tô tiểu ra nhớ ta nhớ kỹ, rồi sau đó ngụy trưởng quầy thanh âm dừng một chút để thấp thanh âm nói chính là ta còn có một chuyện muốn thỉnh tô tiểu ra hỗ trợ. Tiết tử gật gật đầu thỉnh giảng. Nguyện trưởng quầy sờ sờ dâu dê cười nói, khoảng cách nơi này không xa, có một chỗ bến tàu kia phụ cận thường thường dừng lại hoa thuyền, phía trên hà thuyền nữ. Khủ khủ, nhìn hắn càng nói càng kỳ cục thiết từ vội ngừng hắn nói đầu. Chẳng sợ ngụy trưởng quỷ không điểm danh, nhưng là hơi liên tưởng một chút cũng biết hà thuyền nữ nói chính là người nào. Phía trước chỉ nghe nói qua trên sông hoa thuyền có sướng kỹ, lại chưa từng thật sự gặp qua, không nghĩ tới nhân ra ngụy trưởng quỷ cấp đưa đến trước mắt. Đổi cá nhân thiết từ cái gì đều không nói nhị thiếu ra có rất nhiều biện pháp thu thập chính là vừa mới còn nghe kỳ Vân khen quá vị này Ngụy trưởng quỷ sẽ làm việc thiết tử xem qua sổ sách tự nhiên biết hắn bản lĩnh liền chuẩn bị nhắc nhở một câu ngụy trường quỷy thứ ta nói thẳng chủ nhân cùng thiếu nãi nãi tình cảm thâm hậu còn mang theo hài tử người làm như vậy thực sự là thiếu thỏa đáng ngụy trường quỷ sừng sốt một chút trong lúc nhất thời không truyền qua cong như tới Cũng là vì hắn thường ở thủy lộ thượng hành tẩu kiến thức quá nhiều là chạy chợ kiếm sống, nếu không nữa thì chính là nghiệp quan phú hộ, cái nào không phải nhìn đến xinh đẹp nữ nhân liền đi không nổi. Chỉ là này một bộ hiển nhiên không nên dùng ở kỳ vân trên người. Tiết tử lại nói, ngụy trường quầy ở chỗ này kinh doanh không dễ dàng, trước sau thu xếp tự nhiên là bị vất vả, nhưng nếu là một hai phải thượng vội vàng tìm chủ nhân thiếu nãi nãi không thoải mái, chỉ sợ này đó vất vả đều phải ném đá trên sông, chẳng phải đáng tiếc. Ngụy trưởng quỷ lập tức ngầm hiểu, bội vàng đối với thiết từ chắp tay thi lễ, liền nói không dám, rồi sau đó lại hành lễ tạ tô tiểu ra đề điểm ta hiểu được về sau tất nhiên sẽ không. Hắn có thể hay không thiết từ không để bụng thiết từ chỉ là không nghĩ làm ngụy trưởng quầy đi lên đâm nam tường. Bằng không phóng hắn qua đi, dựa theo nhà mình chủ nhân cái kia tính tình, ngụy trưởng quỷ hơn phân nửa liền phải chiết kỳ vân cũng ít cái đắc lực trưởng quầy thiết từ cũng lấy không được cái gì chỗ tốt hà tất đâu. Bất quá hôm nay chuyện này thiết từ cũng không tính toán gạt kỳ vân, ngày hôm sau liền nói cho nhà mình chủ nhân Kỳ vân nghe vậy quả nhiên nhú mày, bất quá lập tức liền lại buông lỏng ra chân mày nếp uốn, hoãn thanh nói ngụy trưởng quầy làm người xử thế vẫn là quá thô giáp chút, chờ hạ người đem hắn gọi tới ta có lời cùng hắn nói Thiết từ có chút không quá minh bạch liền hỏi nói, nhị thiếu da, này liên quan đến cái gì làm người xử thế đâu Kỳ vân còn lại là nói, nếu biết chúng ta muốn tới, lại chưa từng chuẩn bị sẵn sàng, nếu là hơi chút hỏi thăm một vài cũng làm không ra ngươi nói loại chuyện này tới. Kỳ nhị Lang phu thê hòa thuận là có tiếng, ngụy trưởng quầy hỏi nhiều hỏi cũng là được chính là hỏi cũng không hỏi liền muốn làm an bài còn trực tiếp thọc tới rồi thiết thử nơi này, hiển nhiên là chắc chắn kỳ vân sẽ đáp ứng. Không gõ một chút kỳ vân đều cảm thấy không thể nào nói nổi. Tiết tử nghe vậy sừng sốt một chút, rồi sau đó vẻ mặt bừng tỉnh, tiếp theo chạy chậm đi kêu ngụy trưởng quầy. Ngụy trưởng quỷ nơm nước lo sợ đi vào, một nén nhang thời gian sau, run dày chân ra tới, nhìn mặt mũi trắng bệch. Tiết tử đều thấy hắn khó chịu, bất quá sau lại mấy ngày lại đều là hòa hòa khí khí, nghĩ đến là chuyện này lật qua đi. Kỳ Minh còn lại là được thanh tỉnh, trừ bỏ đọc sách chính là nghỉ ngơi, ở trên thuyền giống như là ngăn cách với thế nhân dường như, hắn phòng lại là cách âm tốt nhất thế nhưng so ở trong thư viện còn thanh tỉnh. Chẳng qua ở Kỳ Vân cùng Kỳ Minh các có chuyện vội nhật từ, Diệp Kiều lại nhàn xuống dưới. Cũng không phải nàng không nghĩ tìm việc làm, thật sự là thân thể chạm huống không cho phép. Điều nhân xâm xem nhẹ làm đến nơi đến chốn đối chính mình tầm quan trọng trước nay đều là trên mặt đất sinh hoạt Diệp Kiều đột nhiên tới rồi mặc vào, một ngày hai ngày còn hảo chính mới mẻ chính là thời điểm dài quá liền cảm thấy không thoải mái. choáng váng đầu, mệt rã rời, đồ vật cũng không muốn ăn. Này sợ tới mức Kỳ Vân làm nàng tới tới lui lui hào hào rất nhiều lần mạch sợ lại nháo ra mạng người chờ Diệp Kiều ôn tùn nói cho chính hắn tuyệt đối không có mang thai Kỳ Vân lúc này mới an tâm chút. Cũng không phải hắn không thích hài tử, hiện giờ đều chú ý nhiều tử nhiều phúc, ai đều sẽ không ghét bỏ hài tử nhiều. Nhưng là bởi vì Diệp Kiều lần trước sinh xong húc bảo bất quá một năm liền có mang ninh bảo cùng như ý, cho dù ở cữ làm hào thân mình cũng không có trở ngại, chính là kỳ vân lại là đau lòng thực. Chiều hắn tưởng, mấy năm gần đây đều đừng cho Diệp Kiều lại bị liên lụy mới hảo, ngày thường cũng có khắc chế. Hiện giờ biết chỉ là sai tàu kỳ nhị lang là nhẹ nhàng thở ra. Cũng bởi vì kỳ vân này binh hoang mã loạn một trận hù dọa, ngược lại làm dịp kiều say tàu tình huống hảo rất nhiều, chưa thích chứng về sau còn có thể lên phiên phiên thư xem. Chẳng quan dịp kiều xem thư lại so với kỳ vân đứng đắn nhiều, nàng dựa vào kỳ vân ngồi, thanh âm mềm mại, đây là đi phía trước nương cho ta, bên trong đều là lần này mang đến bà tử hạ nhân danh sách, làm ta trừ thời gian nhiều nhìn xem nhìn một cái cũng quản ra tốt. Quyển sách này Kỳ Vân đã sớm lật xem quá, cũng khác ở trong óc, hiện giờ Diệp Kiều muốn nhìn Kỳ Vân cũng từ nàng, chỉ là dặn dò nói, ngươi say tàu vừa vặn không bao lâu, này tự vẫn là không cần nhiều xem, nếu là khó chịu liền lược hạ ta cho ngươi niệm cũng là có thể. Diệp Kiều cười hôn hôn hắn, rồi sau đó liền chậm rãi lật xem lên. Điều nhân sâm cũng không phải là Kỳ Vân, nàng có nhân sâm tinh phách không giả, nhưng kia không đổi được đầu không có biện pháp đem người biến thành thiên tài. Nàng xem đến rất chậm hơn nữa một lần căn bản không nhớ được mà là muốn tới hồi lật xem thật nhiều biến mới có thể nhớ kỹ. Kỳ vân cũng kiên nhẫn, đi theo nàng một chút xem, không có nửa niềm sốt ruột bộ dáng. Nhưng thật ra thời gian dài, Diệp Kiều có chút ngượng ngùng, tướng công ngươi có phải hay không đã sớm nhớ kỹ. xác thật là đã sớm ghi nhớ kỳ vân lại kiên quyết lắc đầu, như thế nào sẽ ta cũng muốn nhiều nhìn xem mới được không bằng ta cho ngươi niệm, ngươi một bên nghe một bên xem khả năng liền nhớ rõ nhanh hào tiểu nhân sâm không nghi ngờ có hắn, đem danh sách đưa cho Kỳ Vân, chính mình còn lại là nằm nghiêng ở nam nhân trên đùi, mắt trông mong nhìn hắn. Từ góc độ này, Kỳ Vân có thể rõ ràng nhìn đến Diệp Kiều xinh đẹp mặt tươi đẹp mắt còn có màu xanh nhạt mặt ngực dây lưng. Nỗ lực làm chính mình lực chú ý tập trung ở danh sách thượng Kỳ Vân thanh âm bằng phẳng, một chữ một chữ niệm cho nàng nghe. Diệp Kiều bắt đầu còn nghe nghiêm túc, thường thường hỏi thượng hai câu, nhưng là nghe nghe liền mí mắt đánh nhau. Đánh hai cái ngắp không bao lâu liền đã ngủ. Chờ một giấc ngủ dậy khi đã là chính ngọ thời gian. Húc bảo không biết khi nào cũng bỏ lên trên giường, cũng không nháo Diệp Kiều, mà là chính mình cầm cây bố cầu ngoạn nhi thấy Diệp Kiều mở to mắt. Húc bảo lập tức bỏ qua đi, nằm nghiêng ở Diệp Kiều bên người, rỗi tay ôm Diệp Kiều cổ nãi thanh nãi khi nói nương thân thân. Diệp Kiều mới vừa tỉnh ngủ, chính mơ hồ nghe vậy theo bản năng ở trên mặt hắn hôn một cái. Húc bảo cười rộ lên, buông lỏng ra Diệp Kiều, ở trên giường nhảy tới nhảy đi, trong miệng kêu cha cha. Nương tỉnh, đã biết đừng loạn nhảy. Kỳ vân một phen đem húc bảo vứt lên, phóng tới một bên giường nệm thượng chính mình còn lại là ngồi xuống mép giường Vừa mới còn có thể thực ôn nhu cấp húc bảo thân thân Diệp Kiều thấy được kỳ vân sau, lập tức không có vừa rồi ôn hòa bộ dáng, mà là lười nhác vươn tay cánh tay, làm kỳ vân ôm mới bằng lòng ngồi dậy. Ghé vào nam nhân trên vai, Diệp Kiều ngắp một cái, lại đem mặt ở hắn trong lòng ngực cọ cọ mới nói Ngủ đến thoải mái thực chính là nằm mơ đều là người tên Kỳ vân nghe buồn cười, rỗi tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng Người nếu là cảm thấy phiền phức liền không cần nhớ tả Hữu còn có thời gian rất lâu có thể nhận người Dĩ vãng đều là đối hắn vô có không ứng Diệp Kiều lần này lại lắc đầu Nhưng nhưng mà dựa vào trong miệng chậm gì gì nói, nương nói qua quản lý hậu trạch sự tình phồn đa Thuộc hạ người càng muốn nhiều hơn quản thuốc tên này ta có thể nhiều nhớ một ít liền nhiều nhớ một ít đi cũng hảo phân phối tổng không thể vẫn luôn dài mặc kể Kỳ vân biết nhà mình nương từ đây là tiến tới đâu hơn nữa đây cũng là nàng làm nương gia chủ mẫu quyền lợi tự nhiên sẽ không ngăn Tiểu nhân sâm đôi mắt còn lại là ở thanh tình chút sau lướt qua kỳ vân bả vai nhìn về phía một bên rừng nệm Mặc bà tử ở bên cạnh che chở mà rừng nệm mặt trên trừ bỏ húc bảo còn có hai cái nằm hoa hoa Ninh bảo vẫn như cụ ôm cái kia hắn thích nhất cuộn len không buông tay Bởi vì hắn vóc tiểu ôm cuộn len muốn tay chân cùng sử dụng mới được liền chính mình đem chính mình cấp đoàn đi lên Húc bảo cùng như ý đều vây quanh hắn cái này ôm một cái cái kia thân thân Mà bị vây quanh Ninh bảo lại là không chút nào phản kháng Không khóc không nháo lười biếng nằm tùy thiện bọn họ lăn lộn Thậm chí đến mặt sau còn có thể nghe được Ninh bảo tiếng cười Diệp Kiều cảm thấy thú vị cũng tưởng thượng thù sơ sờ, sờ. Lúc này, bên ngoài truyền đến thiết thử thanh âm, nhị thiếu ra, Ngụy trưởng quỷ nói qua này đoạn, lại đi phía trước đi một chút là có thể nhìn đến kinh thành. chương 141, chờ thuyền ngừng ở bờ biển thời điểm, vừa mới qua chính ngọ thời gian, bất quá bởi vì là đầu mùa xuân thời điểm, Thái Dương còn không có như vậy độc ác chiếu lên trên người ngược lại có ấm rào giặt cảm giác. Diệp Kiều đỡ kỳ vân tay đi xuống thuyền sau, hảo hảo mà cảm thụ một phen làm đến nơi đến chốn cảm giác lúc này mới một lần nữa bước lên xe ngựa. Kỳ Vân trong lòng ngực ôm như ý, đem chính mình ngón tay cấp nữ nhi làm nàng miến răng, đôi mắt còn lại là nhìn Diệp Kiều chậm rãi nói, từ nơi này đến kinh thành đại khái còn phải đi nửa ngày, bất quá ta thường ở ngoài thành ở một đêm thượng, sau đó lại vào thành không cần quá đuổi, hơn nữa ngươi mới vừa hạ thuyền, cũng là muốn nghỉ ngơi thời điểm. Kỳ thật Diệp Kiều rất muốn sớm đi nhìn một cái tân ra, bất quá Kỳ Vân nói có đạo lý, nàng liền ứng hạ. Chẳng qua kinh thành kỳ vân cũng là đầu một hồi tới, hơn nữa không nghĩ muốn quấy dày Diệp Bình Nhung cùng Hoa Ninh trưởng công chúa, bọn họ không có cố ý đem tin tức truyền qua đi, phía trước là thiết tử cùng mấy cái Diệp Bình Nhung thủ hạ người dẫn đường, một đội người liền như vậy chậm gì gì ở trên đường đi tới. Diệp Kiều vừa mới ngủ quá vừa cảm giác, hiện tại đúng là tinh thần thời điểm, dù cho trong lòng ngực ôm ninh bảo cũng ngăn không được nàng ra bên ngoài xem tò mò. Kinh thành cùng quê nhà thực không giống nhau, kịp thời đều là vùng ngoại ô, cũng có thể nhìn ra phân biệt. Khác không nói, chỉ là kỳ vân mua tới kia tòa sơn, mặt trên xanh ung um thê tốt, cây cối ung um tùm, chính là này kinh thành bên ngoài cánh rừng lại lùn rất nhiều, hơn nữa rõ ràng là cố tình tu sửa quá, ném kia phân tự tại lại nhiều chút tinh điêu thế chắc. Chính là Diệp Kiều vẫn như cũ thực thích nơi này, ít nhất lộ tu rất khá, bằng phẳng, xe ngựa đi ở mặt trên một chút đều không cảm giác được sóc này. Không bao lâu, liền đến muốn xuống giường khách điếm. Tầm thường con đường này đều là cho lui tới khách thương chuẩn bị, nhiều là vì những cái đó vận hóa vào thành chuẩn bị, phụ cận tuy rằng còn có mặt khác tiểu khách điếm, nhưng chỉ có nơi này có thể cho ngựa nạp liệu. Tới rồi địa phương sau, thiết tử xoay người xuống ngựa, đi hướng điếm tiểu nhị, nhưng còn có thượng phòng. Điếm tiểu nhị nhìn này băng nhân trang điểm liền biết phi phú thức quý, đặc biệt là đằng trước này vài vị chẳng sợ ăn mặc tầm thường bố y chính là nhìn vóc người liền biết là người biết võ. Người bình thường ra ra cửa nhưng không dùng được nhiều như vậy bia cứng hộ vệ. Điếm tiểu nhị đón đi rước về nhiều tự nhiên là có nhãn lực thấy nhi, mội cười làm lành nói, vị này ra tiểu điếm hôm nay đầy ngập khách thật sự là ngượng ngùng. Đầy ngập khách, tiết tử hơi hơi sừng sốt, lại không có thế hỏi, mà là tiên triều một bên chùa ngựa nhìn thoáng qua. Bên trong bất quá tam con ngựa hơn nữa quần chúng đường cũng là quạnh quẽ, thiết từ không khỏi khẽ nhú mày, là thật sự đầy ngập khách vẫn là dùng lời nói tới đồ ta đâu. Điếm tiểu nhị trên mặt cũng mang ra chút cười khổ thấp giọng nói Vị này ra ta coi ngươi là cái thông tình đạt lý Cũng không gạt ngài Hôm nay chúng ta nơi này làm người cấp bao Chúng ta trưởng quỷ cũng không nghĩ tiếp Nhưng nhân ra luôn miệng nói có nhận thức người chúng ta Nhưng không thể chiêu vào Nhận thức người Nhận thức ai Kỳ ra a Tiết tử khóe miệng run lên Quay đầu nhìn nhìn vẫn như cụ an an tĩnh tĩnh xe ngựa Quay đầu lại lại nhìn về phía điếm tiểu nhị nói Cái nào kỳ ra Đếm tiểu nhì có chút kinh ngạc nhìn thiết tử, ra ngài không biết. Đó là cái kia mới vừa được kim biển kỳ ra A nghe nói ở kinh thành cũng có sinh ý chúng ta trong tiệm chỉ là nhà bọn họ rượu ngọc dịch khùng kim tôn rượu cũng không biết bán nhiều ít. Hiện giờ này thẩm ra cô nương là tiến cung đãi tuyển, lại hòa giải kỳ ra có thân cố chúng ta tự nhiên là không dám không tiếp. Lời này nói xong, thiết tử liền cảm thấy chính mình mí mắt đều ở nhảy Thẩm ra sự tình chẳng sợ hắn không cố tình hỏi thăm cũng là biết cái đại khái, rốt cuộc hắn vẫn luôn đi theo kỳ vân bên người, không ít tin tức vẫn là thiết tử đi truyền. Này thẩm ra chính mình sách không rõ, đẩy đồng ra việc hôn nhân một hai phải thượng vội vàng tiến cung, nhà mình đại thiếu nãi nãi phương thị cùng thẩm ra quan hệ họ hàng, qua đi khuyên còn bị khí khóc trở về, nói rõ không biết tốt xấu. Hiện giờ khen ngược nhà mình đứng đắn kỳ ra nhị thiếu ra cùng nhị thiếu nãi nãi đảo bị người ta này không biết từ nơi nào luận thân thích cấp chắn ở bên ngoài, vẫn là ý vào kỳ ra thế lực. Nói thật liền ấn thẩm ra cái kia bài không thượng hào ra thế, ngay cả kỳ ra bãi yến cũng chưa thỉnh quá bọn họ, này thẩm đại cô nương căn bản liền người trong nhà cũng chưa chính mắt gặp qua, nơi nào tới mặt quan hệ họ hàng đâu. Này nói ra cùng chê cười dường như sự tình, thiết từ lại có chút cười không nổi. Hắn bước nhanh đi tới xe ngựa bên chuẩn bị tìm kỳ vân muốn cái chú ý. Mà ở trong xe ngựa kỳ vân đã sớm nghe xong cái rõ ràng. Kỳ thật này khách điếm trụ không được là việc nhỏ thật tính lên thứ tự đến trước và sau thẩm ra cô nương là tới trước dù cho là cái giá lớn chút trong miệng phi ngựa hốn nói chút. Nhưng tóm lại nhân ra trụ đi vào bao khách điếm hắn cũng không có đem thẩm ra người oanh đi ra ngoài lý do. Chính là kỳ vân lại nửa phần không muốn cùng bọn họ dính thượng quan hệ. Hiện giờ nhìn đến rõ ràng, sở thư dũng nửa điểm nạp phì ý thứ đều không có ai đi ai xui xẻo, kỳ ra bất quá là bình thường nông hộ thương nhân xuất thân tự nhiên là không vui cọ bọn họ quang. Huống chi hiện giờ này không phải chuyện tốt mà là tai họa. Thẩm ra chính mình vui thượng vội vàng hướng bên trong tế đừng nghĩ lôi kéo nhà mình làm ra hổ. Nhưng kỳ vân lại không có lập tức nói thêm cái gì mà là trước xem suy nghĩ diệp kiểu có cái gì muốn ăn sao. Diệp Kiều nghĩ nghĩ ở ăn mặt trên phá lệ nghiêm túc Diệp Kiều một bên tưởng một bên xoa ninh bảo tay nhỏ, niết a niết qua một lát mới nói, muốn ăn hầm tam măng. Kỳ vân gật gật đầu, rồi sau đó hơi hơi đẩy ra mảnh, đối với thiết tử nói, người đi hỏi hỏi kia điếm tiểu nhị trong tiệm mặt có hay không hầm tam măng. Không bao lâu thiết tử trở về nói, hắn nói không có. Diệp Kiều bẹp bẹp miệng, không nói chuyện, bất quá này cũng làm Kỳ vân mất đi đối cái này khách điếm cuối cùng hứng thú. Nam nhân thanh âm bằng phẳng, không ngại sự chúng ta hiện tại vào thành hẳn là kịp ở mặt trời xuống núi trước đến trong tiệm ở tạm Rồi sau đó kỳ vân thanh âm dừng một chút thiết tử người tìm người đi vào cùng kia trường quầy nói rõ ràng, thẩm ra cùng nhà của chúng ta không có quan hệ, chớ có trộn lẫn ở bên nhau nói mới hảo. thiết tử lên tiếng kêu cái đi theo mà đến gã sai vặt đồng năm, lại đây. Đồng năm lập tức chạy chậm lại đây, cùng thiết tử nói một câu sau liền ngẩn lên đầu, quay đầu vào trong tiệm. Mà ở trong tiệm một gian phòng cho khách chung, thẩm đại cô nương chính ôm kính tự chiếu. Tuy nói là bị chi châu chọn tới trên đỉnh, nhưng là nếu là có thể đưa vào trong cung, hơn nữa là chắc chắn chính mình có thể trúng tuyển, như vậy mạo tự nhiên là chọn không ra sai lầm tới. Mày lá liễu, hạnh hạch mắt cười rộ lên thời điểm đẹp nhất, cặp mắt kia tự hồ có thể câu nhân giống nhau. Thẩm đại cô nương thích nhất đó là chính mình mặt trưởng thành như vậy hào bộ dạng, đương nhiên là phải cho chính mình bắt một phen tiền đồ kia đồng ra lang quân là nàng câu tới không giả chính là đã có có thể tiến công cơ hội, ai hiếm là cái gì đồng ra lang. Kim ốc mới xứng đôi nàng hào bộ dáng, chính chiếu gương, đột nhiên liền nghe được mở cửa thanh âm còn có bên ngoài ồn ào động tĩnh. Này nhưng nhiễu thẩm đại cô nương hào hứng thú, khẽ nhú mày quay đầu đi xem thời điểm, liền nhìn thấy vào cửa chính là bên người nàng nhà hoàn. Này nhà hoàn trên mặt có chút hoảng loạn, hợp phía sau cửa bước nhanh đi đến thẩm đại cô nương bên người, ngồi sồm xuống thấp giọng nói cô nương, hỏng rồi kia trường quầy biết chúng ta cùng kỳ ra không có quan hệ, vừa rồi nói chúng ta cấp tiền bạc không đủ bao hạ khách điếm, một hai phải nhiều hơn 50 quán ta nói không được hắn khiến cho người khác vào tiệm. Thẩm đại cô nương sừng sốt tiện đà chính là hoảng loạn, này, hắn là làm sao mà biết được. Dọc theo đường đi nàng đều dùng kỳ ra ngụy trang ở nhân tiện nghi Đột nhiên bị người chọc thùng khó tránh khỏi tâm loạn Nhà hoàn nói, làm như có người nhận ra chúng ta cùng kia trường quầy nói Ta nghe kia trường quầy xưng hô, là cái kêu đồng ngũ ra Kỳ thật thiết từ chọn thượng đồng năm, hoàn toàn là hắn ly đến gần Thuận tay túm tới thôi, mà tầm thường loại này gã sai vặt Ở chủ nhân trước mặt phục tiểu làm thấp Nhưng là đi ra ngoài khó tránh khỏi là muốn sung lão đại nói mạnh miệng Cầm nâng đến cao cao, càng đường hoàng người khác càng sợ Chớ nói khác chính là vừa rồi trưởng quầy liền cho đồng năm vài điếu tiền đương nhận lỗi, làm hắn đi nói nói lời hay Nhưng dòng họ này nghe vào thẩm đại cô nương lỗ tai lại đến không được Lúc trước nàng từ hôn chính là đồng ra, hiện giờ lại là cái họ đồng tới chọc thùng chính mình nói dối, nàng tự nhiên sẽ hướng một chỗ tưởng Này tưởng tượng trong lòng chính là một cổ vô danh hòa khởi thiên chính mình cũng nói không rõ rốt cuộc có thể khí cái gì cũng chỉ có thể cưỡng chế tới cắn răng nói Chớ để ý hắn cùng lắm thì chúng ta tiến trình lại đi khác tìm khách điếm cư chú đó là thanh âm dừng một chút về sau chờ vào cung ta mới là chủ tử Đến lúc đó ở làm kia đồng ra biết cái gì là quy củ lại đây trải đầu Nhà hoàn bị thẩm đại cô nương ném lại đây cây lược gỗ từ đánh mặt lại không dám nhiều lời chỉ rũ đầu đi ra phía trước cho nàng sơ búi tóc Mà kỳ vân đoàn xe đã vào cửa thành, kinh thành nói là kinh thành, lại cũng không phải bầu trời lầu các ở dịp kiều xem ra vẫn như cũ là cùng trước kia đi vào trong thành giống nhau, có tường thành, có sông đào bảo vệ thành, còn có san sát nối tiếp nhau đường phố cửa hàng. Bất đồng chính là kinh thành thật sự rất lớn. Diệp Kiều đã đem ninh bảo phóng tới xe con, chính mình ghé vào xe dư bên cửa sổ ra bên ngoài xem, một bên xem một bên thực kinh ngạc cùng Kỳ Vân nhắc mãi, tướng công, ngươi xem ngươi xem, bên kia có người bán hạnh sữa đặc còn có nơi này cũng có phong phú chai a cái kia là bán bánh bao sao. Còn có hoành thánh, nhìn ăn ngon thật, Kỳ Vân một bên nghe một bên cười, hắn dù cho cũng chưa từng tới kinh thành, lại không cảm thấy này có cái gì hiếm lạ, chính là nhìn nhà mình nương tử này mới mẻ kính nhi, Kỳ Vân liền cảm giác phá lệ thú vị. Trong lòng cũng phiếm một tiếng ngọt, nghĩ đến lúc trước quyết định không có sai, là nên ra tới đi một chút kiểu nương cũng là thích ra tới đi một chút. Là chính mình đem nàng mang ra tới, tưởng tượng đến cái này kỳ vân liền mạc xanh tự hào, so kiếm lời lại nhiều vàng bạc đều vui vẻ. Mà dịp kiểu nói cái gì hảo ăn kỳ vân khiến cho người đi mua chút cũng không mua nhiều, giống nhau tới một chút nếm cái mới mẻ liền hảo. Chỉ là xe ngựa đi rồi thật lâu đều không có đến địa phương, Diệp Kiều trong lòng đối với kinh thành, đại có thân nhận thức. Chờ tới rồi mặt sau, Diệp Kiều xem phố cảnh xem đủ rồi, liền chuyên tâm phủng bánh bao ăn. Một bên như Ý cũng tưởng thò qua tới cắn một ngủng, kết quả bị Kỳ Vân ôm né tránh, như Ý không vui, xoắn đến xoắn đi, Kỳ Vân liền đem nàng phóng tới Ninh Bảo tiểu giường như Ý liền ôm chặt Ninh Bảo, hai người ôm thành một đoàn, lập tức an tĩnh. Diệp Kiều còn lại là bất thời giờ hỏi hỏi Kỳ Vân, tướng công, ngươi cửa hàng ở nơi nào A Kỳ Vân không có trực tiếp trả lời, mà là sửa đúng nói, là chúng ta cửa hàng. Tiểu nhân xâm chớp chớp mắt ngoan ngoãn sửa đúng, đúng vậy, là chúng ta cửa hàng ở nơi nào à? Kỳ Vân làm Diệp Kiều dựa vào hắn, trong miệng nhàn nhạt nói tổng cộng liền khai một nhà cửa hàng, nơi này tắc đất tắc vàng, vừa tới một năm, làm không được quá lớn, bất quá có thể dưỡng đến khởi Kiều Nương cùng bọn nhỏ yên tâm. Trong tiệm chứng mục hắn là xem qua tuyển trì thời điểm thiết tử cũng tới hội báo quá, cho dù không có chính mắt nhìn thấy, chính là kỳ vân đối với trong kinh thành mặt hết thảy đều đúng rồi như lòng bàn tay. Có lẽ người khác cảm thấy một nhà cửa hàng đã thực hào, nhưng đối kỳ vân tới nói, hết thảy vừa mới khởi bước tương lai còn có rất dài lộ phải đi. Diệp Kiều còn lại là gật gật đầu, đưa người lâu như vậy, tiểu nhân sâm cũng có thể minh bạch một ít có quan hệ với người nói chuyện nghệ thuật. Một năm thời gian xác thật là quá ngắn, khai không được quá lớn cửa hàng cũng bình thường Nhà mình thướng không nghĩ đến là không chuẩn bị làm chính mình thất vọng Tiểu nhân xâm thực săn sóc không có tiếp tục hỏi, mà là đem bánh bao đưa cho Kỳ Vân Kỳ Vân không quá thích ăn thịt nhưng là dịp kiều truyền đạt hắn đều sẽ ăn, lần này cũng là há mồm cắn một ngủ Vèn đường bánh bao là rất thơm, chính là lược xu chút Kỳ Vân cho rằng chính mình ăn không quen Chính là thật sự khắn được trong miệng lại phát hiện so tưởng tượng ăn ngon nhiều Vì thế, hai người liền phân ăn luôn một cái bánh bao, một bên ăn một bên cười nói lời nói, chờ xe ngựa dừng lại khi vừa lúc một cái bánh bao ăn xong. Bên ngoài truyền đến thiết tử thanh âm, nhị thiếu ra, nhị thiếu nãy nãy đến địa phương. Tiểu tố vội đứng dậy, kéo ra xe dư môn, trước đi xuống, thiết tử còn lại là đi dọn dẫm lên ghế đầu đặt ở xe bên cạnh. Kỳ vân đi xuống xe sau cùng tiểu tố cùng nhau rũi tay đỡ Diệp Kiều xuống xe, mặc bà tử cùng tiểu tố còn lại là lại lên xe ôm long phượng thai. Bất quá xuống dưới khi liền nhìn đến Diệp Kiều đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tiểu tố có chút kỳ quái, đi theo ngẩn đầu. Rồi sau đó, liền thấy được trước mặt ba tầng trên lầu mặt treo kỳ ra tiệm rượu, bảng hiểu. Bên cạnh nửa con phố, đều treo đồng dạng tấm biển. Tiểu tố ngây ngẩn cả người, miệng hơi hơi trương đại. Nhị thiếu ra không phải nói kinh thành thất đất tấc vàng Không phải nói vừa tới một năm không có làm đại. Chính là cái này thật lớn a Diệp Kiều cũng không nghĩ tới chính mình trong tưởng tượng tiểu điếm sẽ là cái dạng này, ngơ ngác nhìn về phía Kỳ Vân, không nói chuyện. Kỳ Vân kỳ thật vẫn luôn là lời nói thật là nói, xác thật là chỉ có một nhà cửa hàng, kinh thành tất đất tất vàng không giả, nhưng hắn nhất không lầm chính là tiền. Chính là hiện giờ có thể nhìn đến nhà mình nương từ sùng bài ánh mắt, vẫn là làm Kỳ Vân tim đập nhanh chút, lỗ tai cũng đỏ. Hò nhẹ một tiếng, Kỳ Vân nói, bên ngoài lãnh, đi vào trước đi. Diệp Kiều gật gật đầu, rưỡi tay cắt gao mà nắm lấy Kỳ Vân tay, 10 ngón khẩn khấu. Bất quá còn không có vào tiệm, liền nghe được vẫn luôn hộ tống bọn họ vào kinh Diệp Bình Nhung thuộc hạ nói thiếu gia, phu nhân, nhà ta chủ từ tới. chương 142, dù cho Kỳ Vân cũng không có nói cho Diệp Bình Nhung bọn họ để kinh tin thức nhưng là Diệp Bình Nhung thủ hạ người cũng không phải cái gì sinh gương mặt bị hắn phái đi bảo hộ muội muội muội phu đều là Diệp tướng Quân gần người Tùy Hầu này trong kinh thành tự nhiên có nhận được. Nhìn đến bọn họ vào thành, Diệp Bình Nhung thực mau phải tới rồi tin tức. Vừa vạn hoa ninh trưởng công chúa cũng ở, vì thế hai người liền cùng nhau tới tìm bọn họ. Diệp Bình Nhung đi trước tòa nhà, phát hiện bọn họ cũng không có đến trong nhà đặt chân, lúc này mới tới rồi kỳ ra tiệm rượu, quả nhiên nhìn đến hai người mới vừa xuống xe ngựa. Diệp Đại Lang tính tình sáng sủa dù cho ngày thường là cái cứng nhắc tính tình, trên mặt cũng là ngạnh ngạnh, nhưng là nhìn đến Diệp Kiều liền không tự hiểu là lộ ra tươi cười, đi nhanh tiến lên, giang hai tay cánh tay, muội tử, ngươi nhưng tính ra. Làm như vậy, là bởi vì Diệp Bình Nhung trong lòng Diệp Kiều vẫn là cái kia mềm mại sẽ tránh ở chính mình phía sau tiểu cô nương, nhưng hôm nay nàng đã là ba cái hài từ mẫu thân, bên cạnh còn có nhân gia tướng công, cho dù là một nãi đồng bào huynh muội cũng không hảo như vậy thân cận. Vì thế Hoa Ninh một phen kéo lấy Diệp Bình Nhung cánh tay, làm hắn thu lĩa một ít đôi mắt còn lại là nhìn Diệp Kiều cười nói kiểu nương trên đường nhưng thuận lợi. Diệp Kiều còn lại là trước rưỡi tay, nhẹ nhàng mà cầm Diệp Bình Nhung ngón tay qua quơ, đương chào hỏi, rồi sau đó mới cùng Hoa Ninh cho nhau hành lễ sau cười nói, thuận lợi chính là ở trên thuyền có chút không thoải mái, bất quá cũng là thực mau thì tốt rồi. Kỳ Vân cũng cùng Diệp Bình Nhung cùng Hoa Ninh thấy lễ, lại không quá nói chuyện. Cũng không phải kỳ vân tại đây hai người trước mặt còn muốn lãnh ngạnh hờ hững, mà là đại cữ ca là Diệp Kiều thân ca, hoa ninh trường công chúa cũng coi như nhà mẹ đẻ người, hắn hiện tại chỉ cần hào hào đứng là đến nơi, bọn họ nghĩ đến là cùng Kiều Nương có vô số nói nói chính mình liền không cần luôn là lắm miệng. bà Diệp Bình Nhung quả nhiên là đối với Diệp Kiều hỏi một đống, như là thân mình được không, hài tử được không, dọc theo đường đi có hay không bị khinh bỉ linh tinh, từ vào cửa bắt đầu vẫn luôn hỏi đến đi vào sảnh ngoài cũng chưa dừng lại. Đến cuối cùng vẫn là hoa ninh chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, được rồi, đừng luôn là lại nhảy hỏi, ồn ào đến người lỗ tai đau, các ngươi nam nhân nói nói chuyện ta cùng kiều nương còn có vốn riêng lời muốn nói đâu. Nói xong, liền kéo diệp kiều đi hậu viện, diệp bình nhung còn lại là mắt trông mong nhìn các nàng bóng dáng, mãi cho đến nhìn không thấy, lúc này mới ngồi xuống. Kỳ Vân Liền ở bên cạnh nhìn, nghĩ thầm chính mình vị này đại cữ ca vừa mới chỉ sợ không chỉ là quan tâm muội muội nhìn này ánh mắt rõ ràng cũng là rán hoa ninh. Nghĩ đến việc hôn nhân này sẽ thực hòa thuận vui vẻ. Nếu nghĩ tới, Kỳ Vân Liền nói, không biết đại ca chuẩn bị khi nào chuẩn bị việc hôn nhân. Ta cũng hảo hỗ trợ. Luận nhân thù, Diệp Bình Nhung tự nhiên là không thiếu. Chính là làm muội phu, hỗ trợ cũng là nghĩa vụ. Diệp Bình Nhung nhắc tới chuyện này liền lộ ra tươi cười, cất cao giọng nói, phải chờ tới khoa cử cùng tuyển phi lúc sau mới có thể cử hành, năm nay sự tình nhiều, lại muốn thi hội, thi hội về sau còn muốn tuyển phi, không có cái ngừng nghỉ, bệ hạ khiến cho ta chờ đến tháng 5 thời điểm thành thân, mang mang không khí vui mừng. Kỳ Vân không khỏi ở trong lòng tính tính. 3 tháng thi hội là định đã chết quy củ, không đổi được chờ 3 tháng mặt tháng tư sơ thời điểm, yết bảng sau ngay sau đó chính là thi đình, rồi sau đó vượt Mã tuần phố, Lộc Minh chi yến, tất nhiên là muốn náo nhiệt hảo một thời gian. Rồi sau đó nơi nào còn có tùy phi thời gian đâu? Này không phải trực tiếp tiếp thượng trưởng công chúa việc hôn nhân sao? Vốn tưởng rằng phía trước mặc kệ là người kể chuyện vẫn là bên thủ đoạn Hẳn là đều là mạnh hoàng hậu bầy mưu đặt kế Chính là hiện tại xem ra chúng ta vị này tân hoàng Căn bản không đem thuyền phi trở thành chính sự làm nửa niềm không để bụng Bất quá này nói đến cùng là hoàng gia việc nhà cùng chính mình này Tầm thường bá tánh không có gì liên hệ kỳ vân liền không nói thêm nữa Mà là nói này cửa hàng còn có nhà cửa sự tình đa tạ đại ca hỗ trợ Diệp Bình Nhung xua xua tay ta chính là cho người tìm cái địa phương mặt khác đều là ngươi lo liệu hảo. Nói, Diệp Bình Nhung dương mắt quét một vòng nghi, đáy mắt tươi cười phá lệ rõ ràng, "Nhị Lang, ngươi là cái có bản lĩnh, muội muội đi theo ngươi ta cũng yên tâm." Có thể ở kinh thành như vậy thế lực hỗn tạp địa phương, đem một gian tiệm rượu khai thành nửa con phố quy mô kỳ vân đầu xác thật là thông minh quá mức. Như vậy người thông minh, chiếu Diệp Bình Nhung suy nghĩ là nên đi triều đình hiệu lực, đương cái quan, lại có sở thừa duẫn giúp đỡ, tất nhiên có thể một bước lên trời. Nhưng là nghĩ lại, tưởng tượng, làm quan người khó tránh khỏi tranh đấu, đặc biệt là hiện tại chiều cục không xong, hơi có vô ý đó là toàn ra chôn cùng, chi bằng hiện tại nhàn nhã tự tại tà hiểu Diệp Bình Nhung sở cầu đó là Diệp Kiều Nhật tử hào quá, như bây giờ đã là không thể tốt hơn. Kỳ Vân nhìn ra được Diệp Bình Nhung tự hồ nghĩ đến cái gì cũng không quấy dày, mà là đứng dậy chuẩn bị đi nhìn một cái chính mình mang đến mấy cái cái dương. Nhân mấy ngày nay chỉ là ở trong tiệm trụ thượng một đêm, ngày mai liền phải dọn đi nhà mới, này đó cái dương đều không cần mở ra, khá vậy muốn nhẹ lấy nhẹ phóng, không thể loạn chạm vào. Vừa vạn Kỳ Minh chính mang theo 64 vào cửa, vừa rồi dịp ra đoàn tụ cảnh tượng, Kỳ Minh là nửa điểm không thấy được hắn phủng thư chính xem nghiêm túc, chờ hắn hoàn hồn thời điểm, bên ngoài đã không ai. Vào cửa nhìn đến Diệp Bình Nhung khi Kỳ Minh lộ ra cái tê cười, Diệp Đại ca. Diệp Bình Nhung cũng đứng dậy cùng hắn chào hỏi, rồi sau đó nghĩ tới chính mình chuyến này một khác sự kiện. Hắn từ trong tay áo lấy ra một phong thờ đưa qua đi, nói đây là tam công tử cho ngươi, nhớ rõ không cần cấp người khác xem, xem xong thiêu hủy. Kỳ mình có chút khó hiểu, muốn hỏi một chút vì cái gì chính là thực mau hắn lại lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Nghĩ đến là nghĩa huynh trong nhà chuyện này lại sốt ruột, hắn hiện tại phải cẩn thận hành sự chính mình tự nhiên là muốn phối hợp hắn, bảo nghĩa huynh chua toàn mới là. Trong ốc não bổ một đống trạch đấu tình tiết kỳ minh nghiêm trang tiếp nhận lá thư kia, lại trịnh trọng chuyện lạ đối với Diệp Bình Nhung nói câu, mong rằng Diệp Đại ca hảo hảo hộ ta nghĩa huynh chu toàn. Rồi sau đó liền mang theo vài phần nghiêm túc cùng sáu thư đi tìm chính mình phòng. Diệp Bình Nhung vẻ mặt ngốc kỳ vân còn lại là đối nhà mình tam để ý tưởng có chút hiểu biết, vỗ vỗ Diệp Bình Nhung nói, không ngại sự tam lang chính là thích nghĩ nhiều. Cái này làm cho Diệp Bình Nhung có chút lo lắng, hắn sẽ không đoán được vị kia thân phận đi Sở thừa ruộn là làm hắn gạt tuy rằng sở thừa ruộn tính tình hào, nhưng nếu là thật bị kỳ minh phát hiện cũng không được tốt. Kỳ vân còn lại là thần sắc bình đạm nói, sẽ không. Nhị lang vì sao như thế khẳng định, Tam lang đơn thuần thực yên tâm đi. Diệp Bình Nhung, mà lúc này ở hậu viện đã có người dẫn Diệp Kiều cùng Hoa Ninh đi phòng khách riêng, chờ mọi người lui ra sau, Hoa Ninh liền lập tức đứng lên chạy chậm nhằm phía ba cái hài tử. Nàng là cái tích hài tử ở vẫn là công chúa thời điểm, hoa ninh liền không mấy cái so với chính mình tiểu nhân đệ đệ mũi muội chẳng sợ có, hoàng tử hoàng nữ giao hào thường thường sẽ liên lụy từng người mẫu phi, hoa ninh cũng liền nhìn xem, không dám tiến lên thân cận. Hiện tại thấy được ba cái đáng yêu lại là người trong nhà hoa hoa, tự nhiên là đi không đẳng. Chính là rốt cuộc ôm cái nào lại làm hoa ninh khó khăn. Húc bảo ngoan ngoãn ái cười, như ý hoạt bát rộng rãi, ninh bảo hướng nơi đó một năm mềm mục cũng thực hảo chơi. Đơn giản liền ngồi tới rồi rừng nệm bên cạnh cái này sơ sờ, sờ, cái kia hống hống, ngoãn nhi cái vui vẻ vô cùng. Diệp Kiều còn lại là đi qua đi, ngồi xuống bên kia, rỗi tay đem vẫn luôn chuẩn bị đi lăn lộn ninh bảo húc bảo ôm đến trên đùi, làm mạnh bà từ đi làm nãy bánh tới uy hắn, đôi mắt còn lại là nhìn Hoa ninh cười nói, bọn họ hiện tại nhận thức người kêu tên là có thể đáp ứng. Hoa ninh sớm liền ở Diệp Bình Nhung nơi đó đã biết ba cái hoa hoa tên, lập tức nóng lòng muốn thử. Kêu húc bảo, húc bảo lập tức ai, một tiếng thanh thúy giòn Kêu như ý, như ý động động đầu tuy rằng không đáp ứng lại biết hướng tới thanh âm nơi phát ra xem Sau đó rũi tay túm hoa ninh ống tay áo nghiên cứu Kêu ninh bảo, đứa nhỏ này chỉ là mờ to mở to mắt Xem là cái không quen biết lập tức ôm thành một đoàn Lăn a lăn tới rồi giường nệm bên trong, né tránh hoa ninh Sau đó cẩn thận dùng đôi mắt nhìn chằm chằm nàng Nói rõ nàng nói nữa ninh bảo liền lại muốn lăn xa Như vậy bộ dáng làm hoa ninh có chút lăng, ngay sau đó liền nửa nụ cười trực tiếp bỏ lên trên suy nghĩ muốn bắt hắn. Ninh bảo còn nhỏ, ngồi đều lắc lư, bảo cũng sẽ không bỏ, nhìn đến hoa ninh tới cũng chỉ có thể tiếp theo lăn, cũng may chung quanh đều dùng mềm mại chăn vây lên, lăn đến cuối cũng sẽ không đâm đau. Đến cuối cùng vẫn là hoa ninh luyến tiếc vật nhỏ mệt nhọc cười đến thẳng thở dốc một lần nữa ngồi xuống, đối với Diệp Kiều nói, nhà ngươi này ba cái hài từ đều đủ thông minh, đặc biệt cái này tất nhiên là cái người xấu ôm không đi thật sự cơ linh. Diệp Kiều trước kia cũng chưa thấy qua ninh bảo như vậy bộ dáng, hiện giờ nhìn thấy cũng rất là tò mò thậm chí ở ninh bảo lăn lên thời điểm nàng còn ở một bên cố lên khuyến khích nhi Nhưng thật ra Húc Bảo quán là cái chỉ chọn nghe lời hay, Hoa Ninh vừa dứt lời, hắn liền kiêu ngạo dựng thẳng tiểu bộ ngực giòn thanh nói, "Đệ đệ thông minh." Hoa Ninh đậu hắn kia muội muội đâu? Muội muội cũng thông minh, cùng Húc Bảo so sánh với. Húc Bảo lộ ra cái tươi cười, "Húc Bảo thông minh nhất, sau đó lại đuổi kịp một câu, "Cấp đệ đệ muội muội đọc sách thư." Hoa Ninh lập tức ôm trầm Húc Bảo, cầm cái tiểu kim thỏi tác hắn trong tay, nói đây là cho hắn lễ gặp mặt. Mà cấp long phượng thay, hoa ninh cũng chuẩn bị tốt hai thanh sinh đẹp tiểu khóa vàng Trung gian còn có ngọc thạch được khảm kim ngọc xứng đôi, ngụ ý cực hào Diệp Kiều cũng thói quen vị này công chúa điện hạ động bất động đưa vàng diễn xuất cười thu Chờ náo loạn một trận, hai cái tiểu nhân mệt nhọc húc bảo cũng vốt bụng kêu đói Diệp Kiều liền làm mạc bà tử mang theo bọn họ đi một bên nên ha ha nên ngủ ngủ Nàng còn lại là cùng hoa ninh đi trước bàn uống trà Hoa Ninh uống lên trà, lấy lại bình tĩnh nhi, rốt cuộc tìm được cơ hội nói chính sự Kiều nương, mấy ngày nay ngươi hảo hảo an bài sự tình trong nhà, chờ thêm một quá khoan khoái xuống dưới, tùy ta tiến công một chuyến, Hoàng hậu nương nương muốn gặp ngươi. chương 143, Diệp Kiều Chính bưng chung trà, nghe vậy nói tuệ nương có chuyện gì? Hoa Ninh nghe xong lời này. Liền cười trả lời, về sau muốn kêu hoàng hậu nương nương, nàng cùng ta nói biết các ngươi gần nhất muốn vào kinh tưởng ngươi khẩn cũng muốn gặp ngươi hài tử cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt Diệp kiều nghe vậy liền sửa lại xưng hô, hoàng hậu là muốn cho ta mang theo húc bảo ninh bảo cùng như ý cùng nhau tiến cung Mang lên húc bảo thì tốt rồi, Long phượng thai còn nhỏ quá quá lại nói Nói lời này thời điểm, hoa ninh trong lòng cũng là thở dài Kỳ thật đối Hoa Ninh tới nói, cùng nàng thân cận chính là sở thừa ruộn, nhưng là ở chung nhiều nhất lại là Mạnh Thuệ Hiền. Mạnh Hoàng hậu đối người khác có lẽ quả quyết tàn nhẫn, nhưng là đối thân cận người trước nay đều là ôn thuần hiền đức, đặc biệt là đối đãi Hoa Ninh thời điểm, giống như là đối đãi chính mình bào muội giống nhau thân cận hiền lành, hai người chi gian cũng cũng không kiêng rè cái gì. Hoa Ninh rất rõ ràng Mạnh Hoàng hậu hiện giờ sầu sự. Tuyển phi không chọn phi nhưng thật ra tiếp theo tà Hữu hoàng đế cũng không có cái này tâm tư Mạnh hoàng hậu lại là cái có thủ đoạn liền tính thật sự tràn đầy hậu cung nàng cũng có bản lĩnh ổn định địa vị Nhưng là hoàng hậu vô tử lại độc sùng này thực sự thành nàng một khối tâm bệnh Lúc này nói muốn muốn tìm Diệp Kiều cùng nàng bọn nhỏ náo nhiệt một chút không khỏi không phải tâm lý hâm mộ muốn dính dính hai từ phúc khí Diệp Kiều nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy nàng cũng không có phỏng đoán nội tình tâm tư Chỉ lo gật đầu đáp ứng xuống dưới, chờ thêm chút thời điểm ta sẽ mang lên Húc Bảo đi xem nàng. Hoa Ninh cười gật đầu, rồi sau đó đem trên bàn trà bánh hướng tới Diệp Kiều bên kia đẩy đẩy, Đào cũng không vội, hiện tại trong cung ngoài cung tất cả đều bận rộn chuẩn bị thi hội, thật nhiều người đôi mắt cũng ở nhìn chằm chằm hậu cung, người trước vội và người trên tay sự tình, nghe Hoàng hậu an bài là được. Nhìn chằm chằm hậu cung, đơn giản là những cái đó muốn đem nữ nhi đưa vào đi bọn quan viên. Chỉ là bọn hắn tương lai rốt cuộc là cắt là hung ai cũng nói không rõ. Nghĩ đến đây, hoa ninh không khỏi lắc đầu, đều nói đương hoàng đế hảo, nhưng ta cảm thấy cũng có bất hảo trước kia muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào tam hoàng huynh tổng nhắc mãi muốn du biến thiên hạ kết quả hiện tại ngồi ở cái kia kim ốc tử, ra cái môn đều một đống người đi theo. Lời này hoa ninh nói đúng không phương sự chính là nghe người lại không phải ai đều có thể nghe. Thay đổi người khác nghe được Hoa Ninh nói lời này chỉ sợ là muốn che lại lỗ tai trang nghe không thấy. Diệp kiểu lại là tò mò nhìn nhìn nàng trong lòng nghĩ trong thoại bản đều nói đương hoàng đế hảo. Nhưng hiện tại nghe nàng nói như vậy tự hồ cũng có chính mình đau khổ. Ước chừng tới rồi cơm chiều thời điểm cửa hàng bên trong tần quản sự lại đây thình người. Tần quản sự nhìn ước chừng 30 trên dưới tuổi tác tướng mạo đoan chính. Mặt mày sơ lãng cười rộ lên thời điểm nói là thương nhân lại càng như là văn nhân. Bởi vì hoa ninh trường công chúa ở kinh thành nội cũng là danh nhân rồi, tần quản sự tự nhiên nhận được vào cửa sau liền trước cấp Diệp Kiều cùng hoa ninh trường công chúa thỉnh an, sau đó ôn thanh đối với Diệp Kiều nói, nhị thiếu nãi nãi phúc an còn thỉnh đi sảnh ngoài dùng bữa. Diệp Kiều gật gật đầu, dặn dò tiểu tố đi bồi mạc bà tử cùng nhau chiếu cố ba cái tiểu nhân, lúc này mới cùng hoa ninh cầm tay đi sảnh ngoài. Bất quá qua đi khi, Diệp Kiều cũng không có nhìn đến kỳ minh, nàng liền nhìn về phía tần quản sự tam lang đâu. Tần quản sự vẫn như cũ là ôn ôn hòa hòa bộ dáng, buông xuống mắt cười chắp tay trả lời, mới vừa đi thỉnh qua, tam thiếu gia nói hắn đồng nghiệp có ước, đêm nay sẽ không trở về ăn, làm nhị thiếu gia cùng nhị thiếu nãi nãi không cần chờ hắn. Lời này vừa nói ra, Diệp Kiều Đảo không có gì phản ứng, ngược lại là Kỳ Vân sừng suốt một chút. Hiện giờ Kỳ ra mọi người đều là lần đầu vào kinh, muốn nói có, đó là nhà này cửa hàng, còn có Diệp Bình Nhung vị này đại cữu ca. Kỳ Minh tuổi còn nhỏ, phía trước Liên Thành cũng chưa ra quá, hiện giờ lại không quá nhiều cử tử vào kinh đi thi, hắn nơi nào tới bằng hữu Nếu nói bằng hữu sợ sẽ chỉ còn lại có kia một cái. Nghĩ tới nghĩ lui Kỳ Vân chỉ có thể nghĩ đến kia phong Diệp Bình Nhung nói muốn thiêu hủy tin. Chách không được làm xem xong rồi thiêu hủy, nguyên lai là ước ra cửa, đế tung, xác thật là không thể làm người khác nhìn đến. Kỳ vân đôi mắt không khỏi nhìn về phía Diệp Bình Nhung, vừa vặn Diệp Bình Nhung cũng nhìn qua, hai người liếc nhau đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc cùng hiểu rõ. Bất quá Diệp Kiều vẫn luôn không hướng bên kia thưởng mãi cho đến tiễn đi Diệp Bình Nhung cùng Hoa Ninh, Diệp Kiều cùng Kỳ vân cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi khi Kỳ vân mới nói cho nàng, chỉ sợ là vị kia chạy ra thấy tam lang. Vị kia, vị nào, tiểu nhân xâm hiển nhiên không thích hợp cái loại này ẩn dụ nói chuyện, trong ánh mắt đều mang theo mờ mịt. Kỳ Vân tiến đến Diệp Kiều bên tai nói câu, Diệp Kiều hơi hơi trừng lớn đôi mắt. Nàng mới từ Hoa Ninh nơi đó nghe tới nói Hoàng đế cũng có không được tự nhiên địa phương. Kết quả hiện tại Kỳ Vân liền nói cho hắn, sở thừa dũng chạy ra tìm Kỳ Minh. Nói tốt không thể tùy tiện ra cửa đâu. Kỳ Vân cho rằng Diệp Kiều là bị dọa tới rồi, liền rỗi tay sờ sờ nữ nhân lưng, hoãn thanh nói, không ngại sự, hắn cùng tam đệ bất quá là ôn chuyện, lại khảo so một chút việc học sẽ không có bên sự tình. Diệp kiểu đảo không phải lo lắng cái này, mà là túm túm kỳ vân tay áo hỏi kia tam lang như vậy chính mình chạy ra đi ăn không an toàn. Người kia bên người trước nay đều không yên ổn ta sợ tam lang có việc. Kỳ vân vừa nghe, liền biết nhà mình nương tử còn nhớ lần trước chính mình cùng sở thừa ruộn gặp mặt sau lọt vào ám sát sự tình. Nếu là thế cục chưa định thời điểm, Kỳ Vân tất nhiên sẽ làm người đi ra ngoài đem Kỳ Minh trào trở về, hắn có thể vớt hồi một cái mệnh, nhưng là Kỳ Minh liền không nhất định, hắn vẫn là cái choai choai hài tử thật sự gặp được nguy hiểm sợ là chạy cũng không biết chạy. Nhưng hiện tại người nọ đã là là ngôi cửu ngũ, bên người nhất Thái Bình bất quá tự nhiên là không cần lo lắng. Nam nhân liền nhẹ nhàng nắm Diệp Kiều tay nói, không ngại sự tần quản sự phái người đi theo tam lang phía sau hộ tống, nghĩ đến chờ không lâu liền có thể đã trở lại. Diệp Kiều thấy kỳ vân như vậy nói liền yên tâm, trên mặt cũng có ý cười. Nhìn thời điểm không còn sớm kỳ vân liền làm Diệp Kiều hảo hảo ngồi, chính mình đi bên ngoài làm người để ra nước ấm tới, lại không cần đưa vào môn, mà là kỳ vân chính mình qua đi đem chậu đoan vào phòng. Một lớn một nhỏ, đánh cái kia bên trong phao dược liệu tiểu nhân cái kia bên trong phóng cánh hoa, song song bị kỳ vân đặt ở mép giường. Nam nhân dương mắt nhìn Diệp Kiều, vẫy vẫy tay, lại đây, phao chân. Đổi thành bên phú hộ kiếm lời tiền bạc có tôi tớ, những việc này tự nhiên sẽ có thủ hạ người đi làm, không cần phải chính mình động thủ. Chỉ là kỳ vân gần nhất không có chuyện sự làm người hầu hạ thói quen, thứ hai hắn vẫn luôn cảm thấy chiếu cố Diệp Kiều bản thân liền phá lệ có lạc thú. Đây là Diệp Kiều Hoài Long Phượng thai thời điểm Kỳ Vân dưỡng thành thói quen, khi đó Diệp Kiều Hoài hai cái, bụng so người khác lớn rất nhiều, ngồi xuống đều lao lực càng đừng nói khom lưng. Kỳ Vân liền giúp đỡ nàng xoa chân, mát xa cho dù là đoan trậu nước sự tình cũng cùng nhau làm. Kết quả tới rồi hiện tại hắn vẫn như cũ, nam nhân thấy Diệp Kiều muốn chính mình cười dày. Liền làm Diệp Kiều ngồi xong, chính mình hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình đi cho nàng diệt trừ dày vớ Nắm nữ nhân cổ chân thật cẩn thận bỏ vào buồn gỗ, đôi mắt còn lại là hướng về phía trước nhìn nàng nhẹ giọng hỏi, năng không năng Diệp Kiều đầu tiên là sau này rụt rụt, nhưng thực mau liền thích ứng, cười nói, không năng Kỳ vân liền đứng dậy, đi trước giặt sạch, sạch tay, sau đó dùng cầm ướt át bố khăn giúp Diệp Kiều xoa xoa đôi tay, lúc này mới ngồi xuống Diệp Kiều bên người, lại không vội mà phao vào một cái khác buồn gỗ, mà là ở chậu thượng che lại cái nắp chờ bên trong dược liệu hóa khai. Diệp Kiều cúi đầu nhìn nhìn hai cái chậu, đột nhiên dùng đầu gối nhẹ nhàng mà đụng phải một chút Kỳ vân đùi tướng công cảm ơn ngươi. Kỳ vân cười cười, không có việc gì, ngươi thích liền hảo. Diệp Kiều lại ngẳng đầu xem hắn, do dự một chút nói, kỳ thật ta có điểm đói bụng. Vừa rồi ăn cơm khi cùng Hoa Ninh nói chuyện, miệng liền chậm chạy ăn, vừa rồi còn hảo, hiện tại nước ấm ngâm trên người buông lỏng mau, liền cảm thấy đã đói bụng. Kỳ Vân còn lại là rũi tay nhéo nhéo nữ nhân mặt, vừa rồi như thế nào không nói đâu. Diệp Kiều thanh âm mơ mơ hồ hồ, vừa rồi không nhớ tới a đợi chút lại ăn cũng đúng gì. Nhưng lời còn chưa dứt, nàng liền nhìn đến nam nhân đem một cái giấy bao phóng tới chính mình lòng bàn tay. Diệp Kiều đối cái này giấy bao rất quen thuộc, đôi mắt hơi lượng, phong phú chai. ân phong phú chai bánh hoa quế. Đây là kỳ vân đã sớm làm thiết tử đi mua tới, thấy trong kinh thành cũng có phong phú chai, liền nghĩ mua điểm Diệp Kiều thích bánh hoa quế, chỉ là mua sau khi trở về nhưng vẫn không có lấy ra tới, liền chờ nhà mình nương tử kêu đói đâu. Diệp kiều thỏ lại gần ở hắn trên mặt bẹp một ngụm liền vui sướng mở ra giấy bao ăn điểm tâm. Kỳ vân còn lại là chậm gì gì mở ra chậu thượng cây nắp trong lòng nghĩ nương tử ăn nhiều chút, đêm nay thật vất vả an ổn xuống dưới, luôn là có thể làm điểm phía trước vẫn luôn không có làm sự tình. Chính là chờ hắn mới vừa phao đi vào, bên ngoài liền truyền đến mặc bà tử thanh âm, nhị thiếu da, nhị thiếu nãi nãy tiểu thiếu da cùng cô nương khóc đi lên, nháo tìm người đâu. Hải tử khi còn nhỏ. Luôn là thích có cha mẹ bồi Chỉ là trong chốc lát nhìn không thấy liền sẽ gấp đến độ khóc Nếu là một cái hài tử Mạc bà tử còn đối phó được Chính là hiện giờ là ba cái hoa hoa Trong đó còn có hai cái sẽ không nói Cũng liền rằng không rõ đạo lý Một cái nháo là có thể mang theo mặt khác Hai cái cùng nhau nháo Tuy là mạc bà tử như vậy Mang hài tử kinh nghiệm phong phú cũng thu không được Thường lui tới đều là kỳ vân đi Trấn an, bất quán dịp kiều xem hắn hiện tại, hành động không tiện, liền đem giấy bao phóng tới một bên, lưu loát lao khô chân mặc tốt giày vớ sau nói ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Rồi sau đó liền chồng lên áo ngoài đi cách vách xương phòng, lưu lại kỳ vân ngồi ở chỗ kia, nhìn trước mặt hai căn nến đỏ thần sắc không rõ. Cuối cùng kỳ nhị lang đều không có chờ đến từ gia nương tử, dịp kiều hống hảo ba cái tiểu nhân liền bồi bọn họ ngủ, không có trở về. Chờ tới rồi ngày hôm sau. Mọi người rời đi cửa hàng dọn đi tân mua nhà cửa khi, Diệp Kiều không quá minh bạch vì cái gì muốn đem hoa hoa nhóm sân cùng chính mình trụ sân tách ra. Kỳ vân cấp lý do là chờ bọn họ lại lớn lên chút liền phải độc lập sớm chút quen thuộc điểm cũng là tốt. Chẳng qua tới rồi buổi tối, cũng là kỳ nhị lang chủ động đi đem ba cái hài tự ôm vào trong phòng, rốt cuộc là một nhà năm khẩu cùng nhau ngủ thời điểm nhiều chút, ai cũng luyến tiếc ai. Bất trì bất giác thời gian đã vượt qua hơn phân nửa tháng. Kỳ vân nguyên bản nghị khắp kỳ minh tìm cái thư viện, cũng tìm cái hảo phu tử hào hảo dạy dỗ chính là hiện giờ sở thừa ruộn 5 ngày liền có một ngày ra cung tới cùng kỳ tam lang gặp mặt, nói chuyện với nhau thật vui, thả mỗi lần nói xong kỳ minh đều có thể có điều đến kỳ vân liền đánh mất tìm thư viện ý niệm. Sở thừa dũng làm vua của một nước đều có chính mình rụt rè, đương nhiên làm không ra lộ để như vậy sự tình, nhưng hắn đối với thời cuộc chiều chính cùng với bá tánh khó khăn thể hội chỉ sợ so kỳ minh như vậy nhốt ở trong phòng muốn nhiều, nhà mình tam lang cùng hắn nhiều lời nói hiển nhiên so buồn đầu chết đọc sách hiếu thắng. Hơn nữa kỳ vân nhìn ra được tới kỳ minh là thật sự tôn sùng sở thừa dũng, mỗi lần trở về đều có thể cùng chính mình nói một đống chuyện của hắn, đem sở thừa dũng thổi bầu trời có trên mặt đất vô. Phía trước muốn nói còn có chút hội khảo trước khẩn trương, hiện tại chính là mỗi ngày đều thực vui vẻ, kỳ vân nhìn cảm thấy như vậy nhẹ nhàng chút đối phụ lục cũng là chuyện tốt. Không hề đi quản kỳ minh, kỳ vân liền chuyên tâm lo liệu trong kinh thành mặt sinh ý, mỗi ngày đều phải coi trọng mấy cái canh giờ sổ sách. Đồng dạng có chuyện vội còn có diệp kiều. Này tòa tân nhà cửa chiếm địa không lớn không nhỏ, so với người khác là lớn chút lại so với không được lúc trước kỳ ra. Bất quá kỳ ra đó là ở trong thôn kiến phòng ở, giống hoa bao lớn hoa bao lớn, tự nhiên không cần bùn xỉn thổ địa, mà này chỗ là ở trong kinh thành, mỗi một tức đó là quý lưu du, có thể có một chỗ nhà cửa đều là hiếm lạ. Mà này chỗ tổng cộng 4 cái sân, còn có một chỗ hoa viên tính tính cũng là thực đủ dùng. Hiểu nhân sâm vốn định sớm đem hoa viên lợi dụng lên, làm chính mình mang đến những cái đó dược liệu hạt giống có cái nơi nương nó, chỉ là hiện giờ còn không có thật sự đến mùa xuân, mà còn ngạnh tổng phải đợi chờ mới hảo. Nàng liền thừa dịch này đoạn thời điểm đem hậu trạch người nhận cái đầy đủ ấn trình tự ai về chỗ người nấy. Lại nói tiếp đơn giản, nhưng là thật sự phải làm xong này đó xác thật không dễ dàng. Chờ thật sự lo liệu hào hậu trạch sự vụ, dần dần yên ổn xuống dưới, thời gian cũng đã tiến vào 3 tháng phân. Nhìn hôm nay ngày học, diệp kiều hống ngủ 3 cái hài từ sau, liền lặng lẽ mang theo tiểu tố còn có 2 cái gã sai vặt ra cửa lên phố. Nàng lần này ra cửa không có muốn xe ngựa đi theo, mà là chậm gì gì ở trên phố đi bộ. Bởi vì tới lúc sau liền vẫn luôn ở vội, đến bây giờ cũng chưa thời gian ở kinh thành nhìn xem, hiện giờ thật vất vả nhàn rỗi, Diệp Kiều còn có mới mẻ kính nhi, tiểu tố càng là cao hứng, đôi mắt giống như là xem không đủ dường như tả nhìn hữu nhìn, nhưng là nhưng vẫn gắt gao mà đi theo Diệp Kiều, sợ đem nhị thiếu nãi nãi ném. Bất quá nếu là trước đây đi trong thành, Diệp Kiều hoặc nhiều hoặc ít là muốn mua vài thứ mang về, nhưng lần này Diệp Kiều nhưng thật ra không nghĩ tới mua cái gì, chỉ là ở phụ cận xoay chuyển, trong óc nhớ kỹ này, chung quanh chính là cái gì hẻm, cái gì phố. Rốt cuộc về sau muốn ở chỗ này thường chú, phụ cận có cái gì tổng nên biết hơn nữa kỳ vân nói qua, quê nhà quan hệ nên hòa thuận chút, trong kinh thành mặt thương hổ cũng có không ít muốn cùng nhà hắn giao hảo. Mấy ngày nữa cũng muốn thỉnh hàng xóm tới dùng trà, dù cho hiện tại còn không nhận biết bất quá đại khái nhìn một cái phụ cận đều có gì người cũng cũng may trong lòng có cái đế. Bất quá đi tới đi tới, Diệp Kiều liền nhìn thấy đằng trước vây quanh một đám người. Trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh chỉ có thể từ khe hở nhìn đến bên trong ngồi sổ một cái lão nhân thoạt nhìn phá lệ đáng thương, mà trước mặt hắn đứng hai nữ tử xem trang điểm là phú quý nhân gia cô nương. Ai đi ngang qua đều sẽ nhiều xem hai mắt, nhìn một cây náo nhiệt tiểu nhân sâm lại không yêu xem náo nhiệt người nhiều địa phương cũng quán là lười đến đi, lúc này thấy liền muốn vòng quanh trốn xa chút. Tiểu tố thì rằng tò mò, lại cũng thu hồi ánh mắt đi theo dịp kiểu bên người chuẩn bị tránh ra. Chính là mới vừa đi xa không vài bước lại nghe đến trong đám người truyền đến một nữ nhân thanh âm, người có biết hay không tiểu thư nhà ta là người phương nào. Đây chính là kỳ gia thân thích, đây chính là liền thánh thượng đều quan trọng nhân gia, nhất muốn thể diệt người nếu nói có thể hủy đi bán, liền phải hủy đi bán, vừa mới nói tốt nói còn tưởng đổi ý không thành. Nhà ta thân thích, ta như thế nào không nhận biết? Diệp Kiều bước chân một đốn, rồi sau đó xoay người, nhẹ giọng nói, đi, đi nhìn một cái. Chương 144. Diệp Kiều đối ngoại ốc khách đếm sự tình ấn tượng không thâm, nhiều lắm nhớ rõ cái kia khách đếm không có hầm tam măng, bên cũng không nhớ rõ nhiều ý. Tự nhiên cũng sẽ không biết vị này thẩm đại cô nương sự tình. Nhưng là lần này đi theo bọn họ bên người gã sai vặt đồng năm lại biết rõ ràng, phía trước truyền lời đó là hắn đi, lúc này đồng năm đi theo dịp kiều ra cửa, liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó một cái là lúc ấy ở khách điếm tham đầu tham não tiểu nhà hoàn. Hơi chút một liên hệ liền có thể đoán ra cái đại khái, nghĩ đến là vị này thẩm gia nữ trụ tới rồi trong thành, lại không thành thật đến trên đường tìm việc nhi Đồng năm thực sự là không rõ như vậy cái cô nương ra 12 phải ban ngày ban mặt đến trên đường sinh sự từ việc không đâu là đồ cái gì, chính là nếu đổi kịp đồng năm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn quán là cái cơ linh, lập tức xung phong nhận việc nhị thiếu nãi nãi ta đi hỏi thăm một chút đi. Nếu là có thể thừa dịp cơ hội này, làm tốt sai sự được nhị thiếu nãi nãi thích cũng chẳng khác nào được nhị thiếu ra coi trọng không thể tốt hơn. Diệp Kiều gật gật đầu, làm hắn đi chính mình còn lại là cũng không có đi phía trước thấu. Đồng năm vóc người không cao, gầy cùng con khỉ dường như chính là miệng biết ăn nói thực mau liền từ vây xem người qua đường trong miệng đã biết cái đại khái quay đầu chạy chậm tới rồi dịp hiểu trước mặt tinh tế phân trần. Kìa lão ông là một hộ nhà tôi tớ chủ nhân ra hoành tao tai họa, chỉ để lại cô nhi quả phụ, muốn về quê đến cậy nhờ lại không có lộ phí, liền cầm tùy thân chi vật ra tới bán của cải lấy tiền mặt. Muốn nói chuyện này cũng không phải cái gì mới mẻ, đặc biệt là ở Kinh Thành, thương nhân đông đảo quan lại cũng nhiều, mà kệ là làm quan bị giáng chức, vẫn là thương nhân phá sản, chung quy là sẽ gặp được điểm việc khó nhi Mà trong nhà đồ vật nếu là bắt được cầm đầu cửa hàng, có thể bán ra hai thành giá đều tính tốt liền có không ít người bắt được trên đường tới bán. Dù cho không thể mua cái 10 thành, có thể có cái 5 thành cũng là tốt. Diệp kiểu có chút khó hiểu kia nháo cái gì đâu. Tiểu tố còn lại là thúc dục một câu, người nói ngắn gọn đừng tổng hòa thuyết thư dường như. Đồng năm vội nói, vốn là một cây trâu thoa cùng một khối ngọc bội, vị kia thầm cô nương nhìn tới, hỏi có thể hay không tách ra bán, lão ông đại để làm mơ hồ, gật đầu kết quả thẩm cô nương chỉ cần Châu thoa thượng hạt Châu không cần thoa chỉ cấp một nửa giới kia lão ông không cho nàng đi, lúc này mới nháo lên. Lời này vừa nói ra, tiểu tố đều nhú mày. Đều là nữ nhân ra chẳng sợ không có cũng là gặp qua châu thoa thượng nhất quý giá đó là hạt châu, nhân ra nói tách ra bán sợ là nói chính là châu thoa cùng ngọc bội tách ra, lại không nghe nói qua đem châu thoa đều mở ra bán. Đem hạt châu khấu đi rồi, nhân ra thoa còn bán thế nào? Liền chưa thấy qua nhỏ ngõn như vậy lại sẽ tính kế người. Nhưng Diệp Kiều nhất để ý lại không phải này đó, mà là hỏi, người nọ thật sự cùng nhà ta có thân. Đổi cá nhân sợ là không rõ ràng lắm, nhưng là đồng năm nhất minh bài kỳ vân thái độ kiên quyết lắc đầu, không có quan hệ chỉ định không có. Diệp Kiều gật gật đầu, liền nói, vậy ngươi qua đi cùng nàng nói rõ ràng, mua cái gì bán cái gì không sao cả ta quản không được, nhưng là đừng nói cùng nhà ta có quan hệ ta không nhận biết nàng. tiểu nhân sâm không có kỳ vân như vậy nhiều suy tính, nàng cũng không biết này thầm cô nương là thuyền phi vẫn là khác cái gì, nàng chỉ là đơn thuần không nghĩ làm cho bọn họ tiếp theo nháo đi xuống. Nơi này khoảng cách nhà mình tòa nhà gần, Diệp Kiều hiện giờ cũng minh bạch một hộ nhà thanh danh là rất quan trọng. Nàng như vậy lăn lột, làm lại là thiếu đạo đức sự, vạn nhất cùng nhà mình dính liền thượng mới là phiền toái. Bất quá Diệp Kiều cũng sợ nháo lớn, liền đối với đồng năm đạo, người đi trước trong nhà kêu chút làm việc lưu loát bà từ ra tới, đợi chút nếu là nháo lên cũng có thể dễ làm việc. Là nhị thiếu nãi nãi ta đây liền đi. Tiểu tố lần đầu nhìn đến Diệp Kiều tưởng sự tình như vậy chu toàn, không khỏi cười nói, nhị thiếu nãi nãi tưởng sự tình càng ngày càng chu đáo. Tiểu nhân sâm còn lại là trở về cái cười ta đã thấy người bắt tiểu hắc trước nay đều là muốn vây lên mới có thể chảo được đến, bằng không liền chạy. Tiểu tố, Tổng cảm thấy cái này hình dung không đúng chỗ nào, rồi lại nói không nên lời. Diệp Kiều lúc này còn lại là nhìn về phía trong đám người, cái kia lão ông đang cắt gao mà bắt lấy hộp cỗ bên trong châu thoa, thanh âm nghẹn ngào, vị cô nương này, ngài cũng không thể như vậy, nhà ta chủ nhân vẫn như cũ là cùng đường, không có tiền bạc chỉ sợ đi không ra này kinh thành, người lại muốn liền chúng ta này cứu mạng tiền đều phải hố, này cấp chính mình tích tích đức đi. Trung quanh người cũng là không sai biệt lắm đồng dạng ý tứ, mặc cho ai đều nhìn ra được hạt trâu này là tốt liền tính là trâu thoa cùng nhau mua đi cũng không quý cố tình nàng 12 hai phải một nửa giá mua hạt trâu, này không phải ý thế hiếp người sao Thẩm đại cô nương lại không cảm thấy này có cái gì, hừ nhẹ một tiếng, một bên nha hoàn còn lại là nói, người nếu nói có thể tách ra bán, vậy tách ra bán, lúc này hối hận ngươi đảo nói nói là ai hố ai Lão ông trong lòng cấp lại nói không rõ, lại là trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất châm cũng rơi xuống đất. Nhà hoàn còn lại là tay mắt lanh lẻ cầm lấy tới, nói nếu bán, này 30 quán cho ngươi, chờ ta ra cô nương đem hạt trâu lộng xuống dưới liền đem thoa cho ngươi, tất nhiên là không chiếm ngươi tiện nghi. Lão ông miệng giật giật nói không ra lời. Người khác cũng không có người mở miệng thực sự là sờ không chuẩn thẩm đại cô nương đế, lại xem nàng xuyên không kém tưởng quý nhân ra nữ nhi cũng không dám trêu chọc chỉ có thể sau lưng mắng một câu không biết xấu hổ. Nhưng là diệp hiểu lại là bước nhanh đi qua, từ cầm trong túi bắt vài miếng cánh hoa nhét vào lão ông trong miệng. Nàng nhìn ra được này lão ông là khó thở công tâm, liên lụy tâm mạch nếu là mặc kệ chỉ sợ là muốn nguy hiểm cho tánh mạng tiểu nhân xâm không yêu lo chuyện bao đồng, nhưng là nếu xả đến nhà mình liền không thể chơ mắt nhìn cái gì đều không làm. Bằng không thật sự nhó xảy ra sự tình, khó tránh khỏi liên lụy tự thân, Diệp Kiều bên có lẽ không hiểu nhưng nàng lại biết không thể cấp kỳ ra bằng thêm phiền toái. Rốt cuộc vợ chồng nhất thể kỳ ra cũng là chính mình ra tiểu nhân xâm càng không muốn làm kỳ vân vì thế lo lắng. Này mấy đoá dược liệu hoa vốn là nàng đặt ở trong túi đương hương liệu, không phải cái gì hiếm lạ vật là bộ khí huyết không giả, nhưng là ở dịp kiều loại dược liệu cái này có rất nhiều, hiện giờ đút cho lão ông cũng coi như là cứu hắn một mạng. Lão ông quả nhiên sắc mặt phiếm hồng, hô hồ hấp dồn dập nhìn liền phải không tốt nhưng là chờ dược hiệu phát tác liền sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, xem như phục hồi tinh thần lại. Chính mình thân mình chính mình biết, lão ông vừa mở mắt liền biết là Diệp Kiều cứu hắn, muốn nói lời cảm tạ chính là cấp chủ tử bồi tiền sự tình hắn vẫn là luồn quẩn trong lòng, lời nói cũng nói không nên lời, bụng mặt thẳng khóc. Diệp Kiều dù sao cũng là tinh quái tâm tư thuần nhiên không giả, lại không có người thường như vậy nhiều đồng tình tâm tầm thường sự tình nàng không có như vậy nhiều cảm xúc. Tuy là như thế tiểu nhân xâm hiện giờ cũng cảm thấy này lão ông đáng thương. Nàng cúi đầu nhìn nhìn, liền nhìn đến trên mặt đất quán hộp gỗ cùng ngọc bội. Hộp gỗ là bình thường hộp ô thình thịch, nhìn còn có chút bất quy tắc hoa văn, nhìn không giống cái gì hảo đầu gỗ, nhưng thật ra ngọc bội lộ ra màu tím, làm Diệp Kiều chớp chớp mắt. Đây là từ ngọc, muốn nói khắc ngọc bội Diệp Kiều không rõ tốt xấu, nhưng là này từ ngọc nàng không phải lần đầu tiên thấy tự nhiên biết giá. Đình tốt như vậy thủy sắc cũng không tiện nghi. Vì thế, Diệp Kiều cũng không hỏi cái kia châu thoa bao nhiêu tiền, chỉ nói, vị này lão bá, không biết ngươi này ngọc bội còn bán hay không? Lão ông nghe vậy, đại để là vừa rồi bị hố sợ theo bản năng nắm lên ngọc bội hướng trong lòng ngực thu thu, lúc này mới nói, bán bán. Diệp Kiều trực tiếp từ trong tay áo lấy ra một quả kim thỏi đưa qua đi, này đó, đủ sao, bán hay không? Nén bạc cùng đồng tiền bất đồng, hiện giờ đồng tiền là nhất bảo đảm giá trị tiền gửi, bạc lại muốn cẩn thận ước lượng phân rõ tỷ lệ mới được cũng không như là đồng tiền như vậy thông hành. Nhưng là Diệp Kiều lấy ra chính là kim thỏi, như vậy đại đổi thành đồng tiền ít nói cũng muốn 80 quán. So phía trước lão ông muốn hai cái đắp bán còn muốn tới nhiều. Hắn lập tức gật đầu, bán, bán, cầu ân nhân cứu mạng. Nói liền phải cấp Diệp Kiều dập đầu. Nhưng là tiểu nhân sâm cảm thấy chính mình lại không phải trong miếu Bồ Tát, không cần người dập đầu, liền làm tiểu tố đỡ hắn, Diệp Kiều còn lại là đối hắn nói, không có gì cầu hay không, người bán ta mua thiên kinh địa nghĩa. Nói, liền đem ngọc bội cất vào hộp thu hào, lại đem kim thỏi đưa tới trên tay hắn. Lão ông đã đã quên vừa mới thẩm đại cô nương cấp chính mình khí, lúc này trên mặt có cười, đối với Diệp Kiều ngàn ân vạn tả. Diệp Kiều lại không cảm thấy chính mình là bố thí, liền đều không có chịu hắn lễ. Nhưng thật ra một bên thẩm đại cô nương nhìn tới khí. Vừa mới Diệp Kiều lại đây gặp thời chờ nàng liền nhìn chằm chằm nhìn, thật sự là Diệp Kiều lớn lên có chút chói mắt mặt mày tinh xảo phong tự hiểu điệu, đặc biệt cặp mắt kia, lại thanh lại lượng xinh đẹp khẩn. sinh sôi đem tự cao mỹ mạo thẩm đại cô nương cấp so đi xuống. Tiền Diệp Kiều lại là cái không kém tiền, ra tay chính là một thỏi kim, làm thẩm đại cô nương càng khí không thuận liền cầm khăn che che miệng giác trong thanh âm mang theo chút khinh thường, cổ nhân có lấy gùi bỏ ngọc, hiện giờ khen ngược học theo gặp được cái thật sự thật sự hiếm lạ cũng không biết có phải hay không tiền nhiều hơn thiêu tay. Diệp Kiều nghe được ra nàng đang chê cười chính mình, chính là tiểu nhân xâm lại không hiểu nàng chê cười cái gì đâu. Này từ ngọc vốn là đáng giá, có cái gì buồn cười. Mà lúc này, đồng năm đã mang theo các bà tử tới rồi Hắn đã ở tới trên đường chuẩn bị tốt lý do thoái thác Cũng không nhìn thấy Diệp Kiều liền ở một bên, liền trước chen vào đám người Bất quá chờ đồng năm chui vào đi chuẩn bị cùng thẩm đại cô nương hào hào nói nói thời điểm Thẩm đại cô nương bên người nha hoàn lại nhận ra hắn Đối với thẩm đại cô nương nói, chính là hắn Cái kia họ đồng, phía trước ở khách điếm thời điểm chính là hắn Thẩm đại cô nương lần này xác thật là tưởng chiếm cái tiện nghi, nàng ở nhà, vô luận cha mẹ vẫn là tìm muội đều là cực tinh tế người, nếu không có như thế, phương thị vị kia bùn xìn đại ca cũng sẽ không cưới thẩm gia nữ nhi nổi nào úp vùng nấy tuyệt phối thực, chỉ là nếu nói phương thị là ra cửa không nhặt tiền liền tính ném, kia thẩm gia gia giáo đó là chim nhạn bay qua đều phải rút căn lông công xuống dưới, không chỉ có không có hại còn muốn hung hăng chiếm tiện nghi. Ở bên sự tình thượng, thẩm đại cô nương có lẽ không có gì thiên phú chính là ở chiếm tiện nghi không đủ phương diện này, nàng xác thật là trong đó nhân tài kiệt xuất. Chỉ là hiện giờ nhìn đồng ra người lại muốn tới làm dối, thẩm đại cô nương liền giận sôi máu. Này đồng năm ở nàng xem ra chính là đồng ra khí bất bình cho nên làm ra muốn rảo thất bại chính mình sự tình, phía trước là khách điếm, hiện tại là mua châu tương lai có thể hay không còn muốn rảo hợp chính mình tiến công. Thẩm đại cô nương nhưng không vui ngồi chờ chết ngược lại là trước đem châu thoa đưa cho nha hoàn, chính mình nhìn về phía đồng Nam âm thanh lạnh lùng nói, ngươi họ đồng. Đồng năm vốn dĩ trang một bụng nói, chuẩn bị hào hào cấp nhà mình chủ từ xà xà giận cũng có thể ở nhị thiếu nãi nãi nơi đó đến cách thể diện. Ai biết thẩm đại cô nương một trương miệng chính là như vậy một câu, nhưng thật ra làm đồng năm có chút nghẹn lại, không khỏi trả lời là thẩm đại cô nương nghĩ thầm quả nhiên như thế. Này họ đồng một nhà từ hôn đó là từ hôn, ai cũng chưa chạm ai chỗ tốt, từ biệt hai khoan không hảo sao, đều tới rồi này ngàn tám dặm ở ngoài kinh thành còn không có xong không có. Nàng trong lòng cũng oán trách chỉ là bởi vì chi châu không thích trong kinh cũng không có người quen, cho nên sớm đến không ít thời điểm lại chỉ có thể đãi ở khách điếm, lần này ra tới giải sầu rồi lại đụng phải ra nhân này. Rồi sau đó, đồng năm liền vẻ mặt ngốc phát hiện chính mình còn chưa thế nào đâu. Này thẩm đại cô nương liền sinh khí, muốn cho phía sau đi theo hai cái bà tử lại đây chào chính mình. Đồng năm là cái nam nhân không già, nhưng hắn tuổi tác không lớn, hơn nữa gầy cùng con khỉ dường như đối thượng hai cái cao lớn vạm vỡ bà tử nơi nào có thể đua đến quá. Phản ứng đầu tiên chính là quay đầu liền chạy, lại không dám đi tìm nhà mình nhị thiếu nãi nãi, sợ bị thương nàng, chỉ có thể hướng một cái khác phương hướng chạy. Vừa vận động phải chuẩn bị đi kỳ phụ tìm kỳ vân nói chuyện tần quản sự. Đồng năm lập tức ồn ào tần quản sự tần quản sự cứu mạng A Tần quản sự nghe vậy liền dừng lại bước chân Hắn không nhận biết đồng năm Lại nhận thức đồng năm trên người ăn mặc chính là kỳ gia gia phó mới có thể xuyên siêm y Còn không có hỏi rõ ràng đã xảy ra cái gì Tần quản sự liền thấy được cách đó không xa đứng dịp kiều chủ tớ Vì thế tần quản sự lập tức bảo vệ đồng năm Đối với kia hai cái bà thử nói các ngươi là người phương nào Nơi này là kinh thành thiên tử dưới chân, bên đường hành hung ý muốn như thế nào. Thay đổi người khác nói như vậy, thẩm đại cô nương tất nhiên là xúc đầu nhận, rốt cuộc là trời xa đất lạ, đối với người thường còn có thể lúc lắc cái giá, nhưng là ai biết đối phương có phải hay không ván sắt. Chính là hiện giờ nàng nhận định đây là đồng gia người tới tìm việc nhi, mà đồng gia người lại không tính là cái gì nhà giàu nhân ra, ở quê quán đó là ở kỳ gia thuộc hạ làm việc thôi, vào kinh lại tính cái cái gì. Vì thế thẩm đại cô nương chút nào không sợ cầm khẽ năng thanh âm thanh cao Nên là thủ hạ của ngươi người làm sai sự đi Lộ như vậy khoan, một hai phải chiều ta bên người tế Có biết ta là người phương nào sao Thẩm đại cô nương tưởng nói ta là đại tuyển nữ từ các ngươi đồng ra sớm lăn trở về đi mới hảo Ai biết đồng năm miệng nhanh nhẹn trước ồn ào lên Nàng là thẩm thị, một hai phải cùng chủ nhân làm thân Lúc này còn muốn mượn chủ nhân tên tuổi gạt người chính là cái nữ kẻ lừa đảo Bị sưng hô vì nữ kẻ lừa đảo thẩm đại cô nương có chút ngốc, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây. Chủ nhân, đồng gia thô nghe đi lên là phân không rõ ràng lắm, thẩm đại cô nương liền không nghe rõ, càng thêm buồn bực liền muốn cho người đi lên oanh bọn họ. Ai biết kia hai cái bà tử mới vừa tiến lên, đã bị tần quản sự bắt lấy đẩy đi ra ngoài. Tần quản sự lớn lên ôn tồn lễ độ cười rộ lên phá lệ ôn nhu cố tình này vừa ra tay lại so với người biết võ còn muốn lưu loát Chỉ là một tay, không ra tam hạ liền đem hai cái bà tử cấp tá cánh tay đẩy đến một bên Cái này làm cho đồng năm ngây ngần cả người, một bên nhìn dịp kiều cũng hoảng sợ Lại cứ kia tần quản sự vẫn là ôn nhu cười, thua tay lại đứng thẳng là lúc mảy may không thấy vừa mới hung ác Ngược lại là như nhau thường lui tới nhu hòa Ngay cả thanh âm đều là nhẹ nhàng chậm chạp khiêm tốn, vị cô nương này, nhìn ngươi cũng là thể diện nhân ra cô nương, vì sao phải làm loại này gạt người hành vi. Hơn nửa cường mua cường bán ở phía trước, bên đường đả thương người ở phía sau, đúng là không nên. Ai đả thương người, không phải ngươi đả thương người sao. Thẩm đại cô nương còn không có phản ứng lại đây, liền nghe tần quản sự nói, đi tình vị cô nương này đi phủ dõn nha môn đi một chuyến đi. Liền nói là kỳ ra tiệm rượu tần mỗ đưa đi thành phủ doãn đại nhân quyết đoán Vì dân trừ hại mới là chương 145 Kỳ thật cho dù là ở Kinh Thành Phố phường tranh đấu cũng không ít Tuy là cô nương ra Những cái đó quan lại tiểu thư khi dễ bình dân Cũng là chỗ nào cũng có Vừa mới chung quanh bá tánh không dám nói lời nào Đó là nhìn thẩm đại cô nương Trên người ăn mặc là cái kẻ có tiền Hơn nữa lại hòa giải kỳ ra có quan hệ Ai không biết kia chiếm nửa con phố kỳ ra tiệm rượu có ai dám trêu Hiện giờ vị này tần quản sự không ít người đều gặp qua, hắn nếu nói người này là kẻ lừa đảo kia nàng chính là kẻ lừa đảo. Một lời không hợp liền gặp quan nhưng thật ra không nhiều lắm, chính là thật sự làm như vậy, vẫn là có chút đại khoái nhân tâm. Diệp Kiều còn lại là đang ở đùa nghịch trên tay ngọc bội, cũng không có cấp thẩm đại cô nương phân đi nhiều ít chú ý, bất quá cũng có thể nghe được tần quản sự nói. Đường các bà tử nhìn qua khi, Diệp Kiều liền gật gật đầu tiểu tố ngầm hiểu, cố ý bày ra một bộ điêu ngoa sắc mặt, tiến lên hai bước có chút ghét bỏ xua xua tay, nơi nào tới người A nhiều chuyện như vậy, đầy miệng lời nói dối, nếu không phải nhị thiếu nãi nãi vừa vặn gặp phải còn không biết sẽ ra cái gì chuyện xấu đâu, kéo đi kéo đi. Thẩm đại cô nương còn không có nháo rõ ràng đã xảy ra gì đó thời điểm. Cũng đã có mấy cái kỳ phủ bà tử đi lên xoay trên mặt đất tre lại cánh tay ai u ai u kêu bà tử lên kéo thúng thẩm đại cô nương cùng bên người nàng nha hoàn hướng tới phủ doãn nhà môn mà đi. Tần quản sự còn lại là mỉm cười đối với đồng năm nói hai câu, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, đồng năm lập tức chạy chậm đi theo những cái đó bà tử mặt sau. Người chung quanh vừa mới còn chật như nêm cối hiện tại khiến cho ra một cái lộ, nhìn theo nàng rời đi trong ánh mắt mang theo chút ghét bỏ. Chính là chờ bị kéo đi rồi vài bước thẩm đại cô nương mới suy nghĩ cẩn thận, hợp lại chính mình là đụng phải thật sự kỳ ra người. Nhưng nàng trước kia ở khuê chung khi thẩm ra ở kỳ ra trước mặt bài không thượng hào thẩm đại cô nương càng là căn bản chưa thấy qua kỳ ra người đều trông như thế nào, vừa mới nhìn thấy Diệp Kiều cũng không biết nàng là ai, hiện giờ nghe cái kia bộ dáng kiều tiếu phụ nhân đó là kỳ nhị lang nương tử. Chính là chỉ là nói câu nói bậy, gì đến nỗi gặp quan. Không, không đúng, này đó đều không quan trọng, quan trọng là nếu chính mình đi gặp quan, còn như thế nào vào cung. Thẩm đại cô nương rốt cuộc biết sợ, nàng muốn lộn trở lại đi tìm Diệp Kiều nói thỉnh tìm tần quản sự nói rõ, nàng không thể đi nha môn, tuyệt đối không thể. Nhưng là kỳ phủ bà tử nhiều là từ quê quán mang đến, hoặc là ký tên bán đứt làm việc nhất lưu loát. Có lẽ bọn họ sẽ không nghe tần quản sự nói chính là Diệp Kiều gật đầu các bà tử tự nhiên dập khuôn Không đợi thẩm đại cô nương nói chuyện, các nàng liền cùng nhau sử kính nhi túm nàng đi xa, một chút cơ hội đều không cho. Nhà hoàn trên tay châu thoa cũng rơi xuống đất, không biết bị ai nhặt đi. Kìa lão ông được một thỏi kim đã đủ rồi, đến cũng không nóng nảy đi tìm châm, mà là quỷ trên mặt đất, xa xa mà đối với Diệp Kiều khái cái đầu, liền đi vào đám người rời đi. Xem náo nhiệt đám người cũng tư tán mở ra, đôi mắt lại như có như không hướng tới Diệp Kiều xem. Sớm liền nghe nói bên kia nhà cửa bị kỳ ra mua, nhưng không ai thật sự gặp qua kỳ ra người, hiện giờ tuy rằng là ngoài ý muốn chính là cũng coi như là gặp được vị kia kỳ thiếu nãi nãi chân dung. Mà vừa mới thẩm đại cô nương không có gì người nhớ rõ, nhưng là đối lập xuống dưới, Diệp Kiều liền có vẻ thuần thiện thực. Có mấy cái bên phủ đệ gã sai vặt cũng ở thăm dò, nghe được sự tình ngọn nguồn sau quay đầu trở về từng người hồi bẩm nhà mình chủ tử, Diệp Kiều cũng không biết chỉ là tùy tay vì này việc nhỏ cũng đã lặng yên truyền khai. Điều nhân sâm cũng không để ý những cái đó, mà là cùng tần quản sự nói nói mấy câu, liền trở về kỳ phủ, mà tần quản sự còn lại là đi vòng đi thư phòng. Đang xem sổ sách kỳ Vân cũng không có quá nhiều dò hỏi bên ngoài phát sinh sự tình, thấy tần quản sự tới, liền chỉ là cùng hắn nói lên kinh thành chung cửa hàng sinh ý. Hiện giờ ở kinh thành kỳ ra bất quá là một kiện tiệm rượu, lại làm cực đại chỉ là lũng đoạn trong kinh quá nửa rượu sinh ý liền đủ để đặt địa vị, hơn nữa kỳ ra được kim biển, bên người chẳng sợ ghen ghét cũng không dám tùy tiện ước hiếp, tần quản sự càng thêm như cá gặp nước. Hơn nữa tần quản sự quản sinh ý cùng Đường sông Thượng Ngụy trường quầy bất đồng, hắn không có như vậy nhiều khéo đưa đầy thủ đoạn, lại đã nhân ôn hòa thích làm việc thiện, hết thầy tuần tự tiệm tiến, đấy đánh đến cực hào khoản thượng cũng phá lệ sạch sẽ. Bất quá kỳ Vân rốt cuộc vẫn là hỏi hắn nói, ngươi sẽ võ Tần quản sự mỉm cười cuối cuối người, vẫn như cũ là như vậy ôn nhuận như ngọc bộ dáng, hồi nhị thiếu gia nói, đã từng luyện qua, lược thông một vài. Kỳ vân gật gật đầu, nhìn nhiều hắn hai mắt lại hỏi vừa mới ngươi có biết ngươi đuổi đi chính là người nào. Tần quản sự sừng sốt, sau đó lắc đầu. Kỳ vân nhàn nhạt nói, đó là sắp vào cung đáy tuyển mỹ nhân, mỗi cách châu phủ đưa lên tới nữ tử đều là có đăng ký tạo sách trừ bỏ cung vua, bên nhà môn đều không có quyền giam giữ hoặc là hỏi đến. Lời này vừa nói ra, tần quản sự liền hơi hơi nhíu mày, cái chán cũng có hãn. Hắn hơi há mồm, tự hồ muốn nói cái gì, lại cái gì cũng chưa nói. Nhưng kỳ vân đã vừa mới từ thiết từ thuật lại đã biết cái đại khái, dương mắt xem hắn, người kỳ thật không tưởng thật sự đem nàng đưa đi nha môn, mà là làm đồng năm đi theo, nhìn nàng là nhà ai cô nương, nếu là trêu chọc đến khởi, liền tưởng an không có việc gì, nếu là trêu chọc không dậy nổi kỳ vân không tiếp tục nói, chỉ là nhìn tần quản sự. Tần quản sự cũng không nói chuyện, lại hơi hơi thấp hèn mặt mày Nếu là trêu chọc không dậy nổi, hắn xác thật là làm đồng năm hành sự tùy theo hoàn cảnh. Là chói là dọa liền không nhất định. Kỳ vân thấy hắn như vậy phản ứng liền biết chính mình suy nghĩ không tồi, người này quả nhiên là cái trên mặt hiền lành trong lòng quả khuyết. Hắn không khỏi lại đánh giá một chút tần quản sự thực sự là không rõ tống quản sự như vậy một cái khôn khéo lại người nhát gan nơi nào tới như vậy can đảm cần trọng thân thích. Mà tần quản sự thấy kỳ vân đem ý nghĩ của chính mình nhìn cái rõ ràng, liền thua tươi cười, đối với kỳ vân kho người nói, ta cấp chủ nhân chọc phiền toái cam nguyện bị phạt chỉ là việc này như thế nào giải quyết mong rằng chủ nhân có thể cho lấy cái chủ ý. Kỳ vân nhìn nhìn hắn, không có lập tức mở miệng. Như thế nào giải quyết là thực sẽ làm từ lúc bắt đầu kỳ vân liền không đem thẩm ra cô nương đương hồi sự nhi, hiện giờ như vậy ngược lại là hảo, đỡ phải dính líu cũng đỡ phải phiền toái. Vừa mới làm hắn cân nhắc chính là tần quản sự Người này sẽ võ tâm tư kiên định cũng không như là hảo khống chế Như là tống quản sự chẳng sợ ngẫu nhiên toát ra tới hai câu lời nói ngu xuẩn kỳ vân cũng có thể một chút sửa đúng Bởi vì hắn biết tống quản sự là cái lỗ tai mềm khuyên một khuyên liền sẽ nghe Gặp phải ngụy trường quỷ cái loại này láo cá Nhìn đến sai lầm trực tiếp mắng Nói hai câu tàn nhẫn lời nói là có thể làm hắn sợ hãi Lại cứ là loại này có bản lĩnh lại còn ý chí kiên quyết, nếu không thông minh, về sau sẽ chọc đại phiền toái Bất quá hiện tại xem ra tần quản sự rất thông minh, cũng thực có thể xem hiểu ánh mắt kỳ vân liền chậm rãi nói Không ngại sự ta đều có biện pháp nhưng thật ra ngươi thanh âm hơi đốn Tần quản sự sai sự làm tốt là cực hảo, nhưng là bên sự tình, vẫn là muốn nghĩ nhiều một bước hảo Tần quản sự nhẹ nhàng thở ra, không rảnh lo mặt hãn, đem thân mình cung càng thấp nhị thiếu ra nói chính là ta nhớ rõ Kỳ vân lại nói, vậy ngươi nói, hiện tại hẳn là đi làm cái gì Hồi nhị thiếu gia ta đây liền đi làm người đem đồng năm kêu trở về Chỉ là tần quản sự xưa nay ôn nhuận trên mặt sẫy rụa một chút Nhị thiếu gia ta cái gì phạt đều nguyện ý nhận Nhưng có không đừng phạt tiền tiêu vặt Ta còn trông cậy vào nó ăn cơm đâu Vừa rồi còn ở phòng đoán tần quản sự tâm tư Kỳ vân không khỏi dương mắt xem hắn Suy nghĩ rất nhiều, lại chưa từng nghĩ tới Người này nhìn chúng chỉ là tiền Như vậy vừa thấy, hắn cùng tống quản sự thật sự là thân thích. Cuối cùng, kỳ vân chỉ làm hắn đi kiềm kê, bên trước nhớ kỹ về sau lại nói, liền xua xua tay làm hắn rời đi. Kỳ vân lại phiên phiên sổ sách rồi sau đó khép lại tới phóng tới một bên, ngược lại đề bút viết phong thư làm thiết từ tìm người đưa đi cấp tống quản sự, lúc này mới đứng dậy đi hậu viện. Còn không có tiến sân, hắn liền nghe được húc bảo tiếng cười. Tiểu hài từ một ngày một cái bộ dáng, húc bảo lớn lên so bạn cùng lứa tuổi cao chút, thanh âm tuy rằng vẫn là mềm mại, chính là thanh âm lại đại, đặc biệt là cười rộ lên thời điểm, phá lệ thanh thúy thực khảo phân biệt. Kỳ Vân vào cửa khi liền nhìn đến hốc bảo đang đứng ở rừng nệm thượng cười ha hà cầm cuộn len đậu Ninh Bảo. Khó được Ninh Bảo tỉnh, hốc bảo lấy lại là hắn thích nhất món đồ chơi, thường lui tới lười biếng tiểu gia hòa hiện tại lại là phá lệ nỗ lực duỗi tay đi bắt nhấp miệng cau mày, trong miệng hự hự cấp chính mình dùng sức Một bên như ý liền ngồi ở nơi đó nhìn chàm chàm xem, vẫn luôn bất động. Chính là liền ở húc bảo không chú ý tới thời điểm, như ý đột nhiên bỏ qua đi ôm chặt húc bảo chân ngắn nhỏ. Húc bảo sừng sốt một chút cánh tay rơi xuống, sau đó tròn triển ninh bảo liền chính mình làm lên đôi tay ôm lấy cuộn len đoạt qua đi cả người đều đoàn lên đem cầu hộ ở trong ngực, đôi mắt cảnh giác nhìn húc bảo, lan a lan a lan xa, xúc tới rồi dường nệm bên cạnh ngồi dịp kiều trong lòng ngực. Chờ kỳ vân vào cửa khi, nhìn đến chính là húc bảo ngơ ngác đứng ở nơi đó, như ý khanh khách mà cười còn có ninh bảo đem mặt chôn ở dịp kiều trong lòng ngực bộ dáng Nhưng thật ra một bên đứng tiểu tố cùng mạc bà thử cười thành một đoàn thật sâu cảm thấy tiểu oa nhi chính là vui sướng suối nguồn. Kỳ vân cũng không có nhìn đến tiền căn hậu quả cũng không biết đang cười cái gì, liền chỉ là nói húc bảo nhìn so phía trước lại trường cao chút. Mới vừa bị cướp đi cuộn len húc bảo lập tức ngẩn đầu nhìn về phía Kỳ Vân, lộ ra cái tươi cười, húc bảo cao cao. Diệp Kiều còn lại là vỗ vỗ trong lòng ngực ninh bảo phía sau lưng, đôi mắt nhìn nhà mình đại nghi tử, nghĩ nghĩ mới nói ước chừng là húc bảo đầu so bên hai tử đại cho nên có vẻ cao. Kỳ Vân, húc bảo còn đi theo ồn ào, đầu đại đại. Lời này vừa ra. Ngay cả kỳ vân đều cong lên khóe miệng, nhưng là nhìn kỹ lên húc bảo đầu sắc thật là so giống nhau hài tử lớn một vòng nhi chỉ là làm thân cha kỳ vân vẫn luôn cảm thấy như vậy hài tử thông minh. Mỗi cái cha mẹ đang xem hài tử thời điểm đều chỉ có thể nhìn đến ưu điểm. Thấy kỳ vân trở về, Diệp Kiều liền đem ninh bảo phóng tới giường niệm thượng, làm mặc bà tử nhiều xem này đó, liền đứng dậy lôi kéo kỳ vân tới rồi gian ngoài phòng. Rồi sau đó, Diệp Kiều đem một cái hộp gỗ đưa cho hắn, "Đây là ta mới vừa mua, ngươi nhìn một cái." Kỳ thật Kỳ Vân đã sớm biết Diệp Kiều vẽ một cái kim thỏi mua một khối từ ngọc, lại giả vờ không biết, mở ra hộp thời điểm nhìn bên trong kia khối thế nước cực hảo ngọc thạch, lộ ra tươi cười, "Phẩm tướng thượng giai, Kiều nương mua hảo." Diệp Kiều cũng lộ ra tươi cười, ngồi vào Kỳ Vân bên cạnh, lấy qua hắn trên eo treo kia khối từ ngọc cùng cái này bãi ở bên nhau, trong miệng nói, quay đầu lại tìm người điêu thành một đôi nhị, "Chúng ta một người một cái tốt không?" Kỳ vân gật gật đầu, đạm cười ở diệp kiều khóe miệng hôn hôn. Kỳ thật này khối từ ngọc giá cả không coi là quý, lại cũng không tiện nghi, dùng một cái kim thỏi mua chỉ có thể truyền thuyết quy trung cử. Nhưng là thiên kim khó mua cười kiều nương cao hứng so cái gì cũng tốt. Tả hiểu kỳ vân cảm thấy chính mình hiện tại nhất không thiếu chính là vàng bạc. Bất quá đang nghĩ ngợi tới thời điểm kỳ nhị lang nghe thấy được một trận mùi thơm lạ lùng. Này cổ mùi thơm lạ lùng như có như không, rồi lại khó có thể bỏ qua u nhiên phiêu tán, hơi mang ngọt lành, làm kỳ vân không khỏi nhìn về phía Diệp Kiều hỏi kiểu nương chính là tân thay đổi túi thơm. Diệp Kiều chớp chớp mắt theo bản năng nhéo nhéo trên eo treo cầm túi, sờ soạn không còn lúc này mới nói, không có. Bên trong nguyên bản có cánh hoa đã bị nàng đút cho lão ông lấy làm cứu mạng chi dùng. Kỳ vân liền Tà hữu nhìn nhìn, rồi sau đó liền thấy được trên bàn bãi hộp cổ. Cái hộp này thoạt nhìn cũng không xuất sắc mộc văn hỗn độn, mộc chất thưa thớt nhìn không giống như là cái gì hảo đầu gỗ. Chính là kỳ vân cẩn thận mà cầm lấy tới, để sát vào, liền nghe đến mùi hương là từ cái này hộp gỗ truyền ra tới. Hắn tinh tế nhìn nhìn, rồi sau đó nói, đây là trầm hương hộp gỗ. Diệp Kiều cũng không hiểu được đầu gỗ cùng hương liệu, có chút tò mò thò qua tới, trầm hương mộc. Có mùi hương đầu gỗ sao? là có chút hương vị, bất quá không có kết hương trầm hương mộc cùng trầm hương bất đồng Cái này nhìn một chất thư thất tính chất giống nhau, nên là không có gì hiếm lạ cố tình có mùi hương Hiện giờ nói lên hộp Diệp Kiều liền nhớ tới hỏi hỏi tướng công, người biết cái gì là lấy gùi bỏ ngọc sao Kỳ Vân trả lời, nói là mua hạt Châu lại chỉ cần hộp không cần trâu Có ý thứ gì, nói người bổn Diệp Kiều lúc này mới phản ứng lại đây, nàng nói ta bổn Kỳ vân vừa nghe, liền đoán được là cái kia thầm cô nương nói bậy lời nói, vội thăm quá mức tới hôn hôn dịp kiều khóe miệng kiều nương không ngu ngốc nhìn này khối ngọc mua. Lời còn chưa rứt kỳ vân đem hộp xoay ngược lại một chút. Rồi sau đó liền nhìn đến bên trong ra bên ngoài rớt vụn gỗ. Kỳ vân liền hướng tới hộp bên trong nhìn lại, liền nhìn đến có lẽ là bởi vì vừa mới ở bên ngoài lão ông vội ý rơi xuống, đem hộp cái đáy quang ngã nước ra, hộp gỗ phía dưới có một tầng vết giản. Chính là vết giản ở lại không có xuyên thùng hộp gỗ, nghĩ đến là phía dưới có thường kép. Kỳ vân liền cầm trên bàn ngày thường thiết trái cây dùng dao nhỏ vói vào đi, nhẹ nhàng một tròn Ca, nguyên bản liền thư thất còn bị quang ngã nước trầm hương tấm ván gỗ rất dễ dàng mà đã bị đẩy ra. Rồi sau đó càng thêm nồng đậm mùi hương phiêu nhiên mà ra. Hộp đế là một tầng đen nhánh như mực đồ vật dịp kiều không khỏi hỏi tướng công, đây là cái gì?